Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Diệp âm trúc không biết Pháp Lam thất tháp bảy vị tháp chủ đang có hành động gì, hắn bây giờ chỉ biết chính mình gặp phải phiền toái, lại là phiền toái không nhỏ. Sau khi kim quang mãnh liệt của truyền tống trận đưa bọn họ đến nơi này, trong lòng Diệp âm trúc không khỏi trầm xuống. chung quanh là một nơi xa lạ, lúc này hắn ly sát cùng với 500 chiến sĩ đang ở trên đỉnh của một ngọn núi nếu đó chỉ là một ngọn núi bình thường sợ rằng trong lòng diệp âm trúc còn có vài phần hương phấn vì tại cao điểm sẽ có tầm nhìn rộng khi đã tiến vào ma pháp trận kỳ dị này nếu biết được tung tích của đối thủ trước là một lợi thế tuy nhiên bọn họ lúc này lại không ở trên một ngọn núi bình thường đây là một miệng núi lửa chính xác mà nói là bao quanh khói phủ nhiệt độ trong không khí cực cao có thể gọi là hỏa sơn cũng không sai đá vụn cùng khí độc sung mãn không ngừng từ trung tâm phun ra không phải nghi ngờ ngọn núi lửa này chắc chắn sẽ phun trào ngay lập tức Ta tin là chúng ta vẫn đang ở trong thất quốc thất long bảy vị chiến. Áo Lợi Duy Lạp quát khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Âm Trúc, "Làm gì bây giờ?" Diệp Âm Trúc cười khổ nói, "Chạy. Ly Sát, phiền ngươi biến thân thành long, đưa ta và Hải Dương lên trên." Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn, các ngươi lập tức dẫn các chiến sĩ của chúng ta chạy hướng chân núi, không được quay đầu nhìn lại. Chúng ta sẽ ở trên bầu trời có thể giúp các người trì hoãn thời gian. Chiến sĩ cõng ma pháp sư, lập tức hành động. Núi lửa đã bắt đầu phun trào thì chỉ một chút chậm trễ đều có thể mang đến tổn thất chí mạng. Diệp Âm Trúc nhanh chóng quyết định để cho chiến sĩ cùng ma pháp sư thoát đi hiển nhiên là phương pháp tốt nhất. Năm mươi ma pháp sư trong 500 tử thần đều là hệ hỏa, đối với loại thiên tai núi lửa phun trào này hiển nhiên không có khả năng chống cự. Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn đồng thanh đáp ứng, căn bản không cần bọn họ lệnh nhiều. Các chiến sĩ tử thần đã thuần thục đeo ma pháp sư lên lưng, mặc trọng khải giáp dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía dưới núi chạy xuống. Ngân quang chợt lóe, thân thể mềm mại của Ly Sát trong nháy mắt được ngân quang bao phủ phóng lớn lên. Diệp Âm Trúc nắm tay Hải Dương phóng lên lưng Ly Sát. Hắn một tay ôm eo Hải Dương, tay kia trực tiếp triệu xuất thần khí khô mộc long ngâm cầm của hắn ra. Nếu đây là chiến trường thất quốc thất long bài vị chiến, thì gặp phải tai họa này sẽ không chỉ có một phía chiến sĩ Mễ Lan. Nhìn trong tầm mắt thì không thể thấy được hết thế giới này, không rõ các quốc gia còn lại đang ở tại chỗ nào. Hắn sơ dĩ để cho Ly mang theo mình cùng Hải Dương lang không, một phần để bảo vệ Hải Dương hơn nữa có thể trì hoãn thời gian núi lửa phun trào. Cũng là tại không trung tìm kiếm tung tích địch nhân, theo Đại Lục lịch lãm hắn bây giờ đối mặt nguy cơ xử lý càng ngày càng linh động. Ly Li sát bay lên cang linh đong bay len khong trung rất nhanh thoát ly khỏi phạm vi miệng núi lửa nóng rực phía dưới, Diệp Âm chúc hỏi: "Ly Sát, nếu dùng ma pháp hệ thủy phong bế núi lửa dưới kia liệu có hiệu quả gì?" Ly Sát nghĩ một chút nói: "Nếu là ngọn núi lửa nhỏ ta tự tin có thể thông qua ma pháp hệ thủy dập tắt nó, nhưng ngọn núi trước mắt quá lớn, nếu dùng ma pháp hệ thủy mạnh mẽ ngăn cản nó phun trào sợ rằng sẽ có phản tác dụng. Tại thời gian ngắn ngủi bị ngăn cản lập tức phun trào phát sinh nổ mạnh, khi đó Tử Thần chiến sĩ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho dù có dùng cấm chú hệ thủy cũng không có khả năng ngăn cản ngọn núi lửa khổng lồ này phun ra." Ta không ngờ mấy lão gia hỏa Pháp Lam này biến thái đến vậy. Diệp Âm Trúc nhíu mày, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lúc đó đôi mắt đen chợt sáng rực. Nếu không thể ngăn cản nó phun ra, chúng ta sẽ chỉ có thất bại. Ngọn núi lửa này lớn như vậy, nếu làm nó không phun về hướng chúng ta, vậy không phải an toàn sao? Trong lòng Ly Sát vừa động nói, đây là chủ ý tốt, có thể thử xem, chúng ta sang phía bên họn núi kia nhìn. Ngay khi công chúa Ngân Long Ly Sát phia ben ngọn nui kia nhin ngay khi cong chua ngan long ly sat trien khai hai cánh mang theo Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương hướng phía bên kia miệng núi lửa bay đi, một tiếng nổ như sấm vang lên. Núi lửa rút cục cũng phun ra, hình thành một hỏa trụ thật lớn ít nhất vượt qua 300 thước. Nương theo đó vô số bụi than bay lên trời, cho dù đang ở trên cao Diệp Âm Trúc cũng cảm giác rõ ràng một luồng khí nóng phả vào mặt. Một tầng quang mang màu lam nhạt xuất hiện chung quanh Ngân Long Ly Sát, ma pháp phòng ngự hệ thủy bao phủ nàng cùng Diệp Âm Trúc ở bên trong cách ly với bên ngoài nóng rực. Ly Sát triển khai hai cánh nhắm hướng phía bên kia miệng núi lửa bay tới. Ngay lúc này, hai thân ảnh thật lớn hướng về phía bọn họ bay tới, đó là hai thân ảnh màu lam thể tích nhìn còn muốn lớn hơn Ly Sát rất nhiều. Cự Long hệ thủy ư Ly sát trầm giọng nói, trong long tộc, tại đồng niên thì ma pháp ngân long có thân thể nhỏ nhất. Hai cự long hệ thủy đang từ phía dưới bay lên mặc dù chỉ là cấp 8 nhưng thân hình so với ly sát còn lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên bọn họ cũng đã phát hiện ra sự có mặt của ly sát. Thủy long tộc ư, thủy long tộc kết minh với ba lợi đế quốc thuộc một trong ba quốc gia của liên minh làm địch Á Tư. Trong bốn loại tự nhiên long, thủy long thành là một, đơn giản phán đoán nói cho diệp âm trúc, hai thủy long trước mắt chính là địch nhân. Cấp 9 đấu với cấp 8 nếu chỉ là viễn đấu ma pháp mà xét thì hai thủy long đều không có khả năng là đối thủ của ly sát nhưng hai thủy long trước mắt chính là hai thủy long trưởng thành thuộc loại xuất sắc hiển nhiên sẽ không cấp ly sát cơ hội đó ly sát còn chưa hướng bọn họ phát động công kích hai thủy long đã cùng phun ra một thổ tức màu băng lam hướng về phía ly sát ly sát hừ lạnh một tiếng bọn chúng muốn chết ư cũng khó trách ngân long công chúa tin tưởng mười phần như vậy tại không trung trên miệng núi lửa hỏa nguyên tố trong không khí cực kỳ sung túc tương ứng là các nguyên tố khác vô cùng ít ỏi mà nguyên tố ít nhất chính là cùng hỏa nguyên tố khắc chế lẫn nhau là thủy nguyên tố. Tại đây hai thủy long kết minh cùng ba lợi đế quốc mặc dù có thể áp chế núi lửa tốt hơn Ly Sát, nhưng đồng dạng ở chỗ này thực lực của bọn họ cũng khó mà phát huy được. Ly Sát mặc dù tốc độ phi hành không có nhanh hơn bọn họ nhưng muốn giết bọn họ lại chính là có vài phần nắm chắc. Mục tiêu của Ly Sát là hai thủy long, nhưng ánh mắt Diệp Âm Trúc lại nhìn về hướng mặt đất, tại đằng xa hắn nhìn thấy quân đội của ba lợi đế quốc đang lui lại rất nhanh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ đánh giá của Áo Lợi Duy Lạp đối với ba lợi vương quốc. Ba lợi vương quốc uy hiếp lớn nhất chính là xạ thủ, độc tiễn của bọn họ đối với chiến sĩ mà nói đều mang đến áp lực không nhỏ. Theo số lượng mà xét, phía liên minh Mễ Lan Đế quốc có bốn quốc gia vốn áp đảo phía Lam Địch Á Tư Đế quốc hỗn chiến như hiện tại hiển nhiên có lợi đối với Mễ Lan Đế quốc. Nếu lúc này có thể tiêu diệt ba lợi vương quốc thì chiến đấu tiếp theo sẽ càng trở nên dễ dàng. Một tấm hỏa thuận cực lớn xuất hiện ở phía trước Li Sát, hai luồng thổ tức của Thủy Long lập tức biến thành vũ khí. Hai Thủy Long hiển nhiên không chuẩn bị đấu ma pháp cùng Li Sát, đồng thời tại thời điểm phun ra thổ tức. Bọn họ dụng tốc độ nhanh nhất hướng phía Ly Sát bay đến, chỉ với tấn công bằng thân thể trong đối đầu với Ngân Long, bọn họ mới có cơ hội. Ly Sát không cần quan tâm đến bọn họ, hướng mục tiêu tiếp tục bay đến, hai đại gia hỏa này giao cho ta. Được, Ly Sát đang chuẩn bị phóng thích ma pháp nghe Diệp Âm Trúc lần đầu tiên phân phó có chút sững sờ, nhưng không biết tại sao nàng lúc này cũng không muốn làm trái lời Diệp Âm Trúc, hai cánh thú liễm lập tức hướng phía dưới hạ xuống. Núi lửa lúc này phun ra càng trở lên mãnh liệt, lượng lớn khói bụi mang theo nhiệt lượng đang hạ xuống. Mà nham tương màu đỏ sẫm cũng bắt đầu từ đỉnh núi chảy xuống, nham tương chảy xuống so với tốc độ rút lui của chiến sĩ Mễ Lan Đế quốc cùng ba lợi đế quốc còn nhanh hơn một chút. Diệp Âm Trúc bình tĩnh nói, "Hải Dương, tinh thần cộng hưởng." Hải Dương hai tay nắm chắc lần phiến sau lưng Ly Sát, một mặt cố chịu đựng cảm giác thất trọng do Ly Sát lao xuống mang đến, một mặt mở ra tinh thần chi hải của mình. Thần quang trong mắt Diệp Âm Trúc đại phóng, tinh thần lạc ấn trước tiên cùng Hải Dương liên hệ, dạng phối hợp như thế cũng không phải lần đầu tiên diễn ra. Cơ hồ không có sơ suất, tinh thần lực của hai người nhanh chóng dung hợp thành một thể diệp âm trúc lựa chọn tinh thần cộng hưởng không phải là ngẫu nhiên một là vì hải dương không có vũ kỹ rất khó cố định trên lưng ly sát tiến hành đạn tấu còn một nguyên nhân khác cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì hắn sắp đạn tấu cầm khúc không thể để ly sát nghe được diệp âm trúc nới lỏng hai tay đang ôm hải dương bích ti đã thay cánh tay hắn giữ hải dương trên lưng ly sát hai chân kẹp chặt thân ly sát tám ngón án trên đầu cổ vai eo đuôi đủ các bộ phận của cổ cầm hình rồng tất cả tâm tình giờ phút này đều chuyên trú diệp âm trúc nhẹ giọng ngâm sướng ái ái đông phong hàn lang lang hoàn bội âm thiên thao bạo diệt sát thương hải lão long âm chỉ hai mươi từ ngắn ngủn nhưng lại đem tinh thần khí tức phúc trúc đề thăng cực điểm cùng với tinh thần cộng hưởng của hải dương hỗ trợ diệp âm trúc đã đạt từ ma pháp lực của kiếm đảm cầm tâm cấp chín đỉnh trong nháy mắt biến thành màu tím màu tím nhàn nhạt, nhạt cũng có một ý nghĩa khác một tia sắc khí cường liệt từ hai mắt hắn bộc phát tam cap 9 đinh đàn lúc này không những tăng đến từ cấp mà dưới tinh thần chi lực của hải dương hỗ trợ tự động vượt tới tử vi cầm tâm cũng là sát lục cầm tâm nghe được 20 chữ diệp âm trúc ngâm sướng, thân thể ly sát thoáng động một chút, hải dương thấy rõ ràng, lân phiến trên cổ ly sát cũng hoàn toàn dựng đứng lên, quanh thân thể sinh ra tinh thần khí tức cường đại, tựa hồ chống lại âm thanh của diệp âm trúc. tình cảnh đông dạng như thế hải dương cũng không phải lần đầu nhìn thấy, nàng đương nhiên biết lúc này diệp âm trúc muốn làm gì, ánh mắt hướng đến hai đầu thủy hệ cự long đang vọt nhanh tới, hải dương chỉ có thể than nhẹ một tiếng. hai tay, tám ngón của diệp âm trúc đồng thời hành động, một chuỗi âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng lại tràn ngập sát khí theo ngón tay hắn bắn ra mỗi âm phù đơn giản lúc này đều như tiếng gầm trầm thấp của cự long động lòng người bay ra hạo như khôi hoành cầm khúc do bảy sợi gân rồng với thuộc tính khác nhau của khô mộc long ngâm cầm vang lên ánh sáng màu tím bao phủ thân thể diệp âm trúc trong nháy mắt cường thịnh lên trong mắt hán quang mang đã hoàn toàn biến thành quang mang giết chóc bằng lãnh trong mắt đen lóe lên sát ý khổng lồ tràn ngập thiên địa hai tay tám ngón trên khô mộc long ngâm cầm đã biến thành một loạt ảo ảnh khô mộc long ngâm long trường thao đúng vậy đây là một trong chín đại danh khúc của cầm tông long tường thao đã từng tại bố luân nạp sơn mạch cầm thành hoàn toàn thay đổi chiến cuộc một khúc long tường thao chỉ bất quá lúc này diệp âm trúc cũng không giống lúc trước lúc này đây hắn chỉ có tinh thần cộng hưởng của hải dương nhưng tinh thần lực lại không ít hơn lúc ở cầm thành đạm tấu chút nào bởi vì đem tinh thần lực càng nhiều cùng cộng hưởng thì bị ảnh hưởng phản kháng càng lớn hắn có thể phát huy uy lực của cầm khúc cũng bởi vì khô mộc long ngâm cầm trước mặt cũng không giống như lúc đầu dưới tác dụng của cổ cầm cấp thần khí trong mắt mắt đem uy lực của long tường thao để thăng một bậc hai đạo quang hoàn màu tím từ trên người diệp âm trúc bay ra hướng đến hai đầu thủy long lúc này lân phiến dựng lên trên lưng ly sát cũng đã trở lại bình thường mà hải dương cũng xoay người về phía diệp âm trúc đang đạn tấu bởi vì nàng cũng không nghe được âm thanh gì thần âm quang hoàn đem hiệu quả của cầm khúc ngưng tụ trong thần âm quang hoàn lúc này là biện pháp tốt nhất để bảo vệ ly sát mắt thấy hai đạo quang hoàn màu tím bay thẳng đến trước mặt hai đầu thủy long nhất thời hoảng sợ bọn họ cấp tám tuy không sợ từ cấp ma pháp phổ thông nhưng bọn họ đột nhiên thấy diệp âm trúc ngoại tịch ngân long đột nhiên phát huy thực lực từ cấp thì trong lòng không hẹn hoang so bon ho cap 8 tuy khong so tu cap cùng chấn động hạ ý thức cùng phun ra một đạo băng màu lam nồng nặc một màn kỳ dị phát sinh hai đạo băng phun ra trực tiếp xuyên qua quang hoàn màu tím như xuyên qua không khí mà sau một khắc hai đạo quang hoàn thật lớn cũng đã bao phủ thân thể của hai đầu cự long khóe miệng diệp âm trúc toát ra một tia khinh thường lạnh như băng ma pháp hệ tinh thần có thể để loại ma pháp vật chất triệt tiêu sao trong nháy mắt tiếng vang ầm ầm kịch liệt trong tinh thần của hai đầu thủy long thân thể đang vọt tới của hai đầu cự long trong sát na tựa như dừng lại con mắt rồng thật lớn lúc này tràn ngập sự hoảng sợ Sau khi ở cực Bắc Hoang Nguyên thống lĩnh 500 chiến sĩ tử thần, tinh thần lực của Diệp Âm Trúc trong việc khống chế ma pháp so với trước kia càng cường đại hơn nhiều. Thần âm quang hoàng thi triển ra, bao hàm đầy đủ ý nghĩa của Long tường thao. Trong nháy mắt khi quang hoàn chạm cơ thể, uy lực của cầm khúc cũng đồng thời bộc phát. Còn hơn là từ từ nghe được cầm khúc còn có thể chuẩn bị chống cự. Cơ hồ trong chốc lát, tinh thần phòng tuyến của hai đầu thủy long đã bị một khúc long tường thao phá tan, nếu bình thường, với thực lực của Diệp Âm Trúc lúc này muốn đối phó với hai đầu cự long hệ thủy cấp 8 còn có khó khăn nhất định dù sao thân thể long tộc tự thân đã cực kỳ cường đại không cho hắn có thời gian đạn tấu cầm khúc nhưng lúc này lại không giống hắn có ly sát phối hợp ngồi ngay ngắn trên lưng ly sát hắn hoàn toàn có thể đem tâm thần đặt ở việc đạn tấu cầm khúc hơn nữa tinh thần cộng hưởng của hải dương cũng mang đến tinh thần lực thuần khiết một khúc long tường thao nhất thời phát huy tác dụng thật lớn đây cũng là nguyên nhân căn bản nhất để ngân long vương hoác hoa đức cử diệp âm trúc ngoại tích ngân long đại biểu cho ngân long tộc xuất chiến đương nhiên hoác hoa đức cũng chỉ hy vọng cầm khúc của diệp âm trúc chế trụ cự long của hắc long thành rồi để ly sát đánh chết hắn không có nghĩ đến diệp âm trúc thực lực đã tiến bộ đến trình độ kinh khủng như vậy một khúc long tường thao cho dù đối mặt với cự long cao cấp cũng không chỉ có tác dụng hạn chế thôi thân thể ly sát lại bay tới trước mặc dù nàng không nghe được cầm khúc của diệp âm trúc mà bị ảnh hưởng nhưng nàng lại cảm giác được tiết tấu đạn tấu cực nhanh của diệp âm trúc cảm giác không thoải mái ở lưng làm tâm tình nàng nhất thời trở nên táo bạo hẳn lên mắt thấy khoảng cách với ba lợi quốc chiến sĩ ngày càng gần hai cánh ly sát một lần nữa lại triển khai không chế độ cao chính mình cho dù là long tộc cũng tuyệt không muốn trở thành mục tiêu của một đám cung thủ cao cấp. Trong lòng âm thầm hừ lạnh, ba lợi quốc là gì? Bọn ngươi chỉ như đồ sứ, để cho các ngươi một phần đại lễ, không có sử dụng lực lượng long ngâm huyền diệu, ma pháp hệ hỏa nguyên tố khổng lồ dưới sự tập trung của Ly Sát âm hiểm ngưng tụ lại. Ở núi lửa sử dụng ma pháp hệ hỏa, không nghi ngờ sẽ có hiệu quả gấp 2 mà tốn công một nửa. Sau một khắc, chân trời đã biến thành một mảng mây đỏ. Thân thể hai đầu thủy long lúc này cũng đã hoàn toàn đứng lại, hai cánh cũng chỉ miễn cưỡng khống chế thân thể bọn họ phiêu phù ở đó mà thôi tiếng đàn mãnh liệt tựa hồ lưu lại trong cơ thể họ một loại cảm giác đặc thù tinh thần lực trong tinh thần chi hải khổng lồ điên cuồng náo động tất cả ma pháp nguyên tố trong cơ thể lúc này cùng bạo phát lên thân thể màu lam của hai đầu thủy long không ngừng lóe lên ánh sáng màu lam lúc mạnh lúc yếu trơ mắt nhìn những đám mây lửa phía chân trời xa xa không ngừng ngưng tụ lại nhưng không có biện pháp nào ly sát cũng phiêu phù trong không trung nhưng lúc nàng sự táo bạo trong lòng nàng cũng tiêu thất nhìn thấy ba lợi quốc chiến sĩ phía dưới đều nhanh chóng chạy trốn thậm chí còn hướng mình bắn tên miệng rồng không chỉ toát ra một tia cười tàn nhẫn Lão nương cách các ngươi hơn 2000 thước, trừ phi là thần khí, nếu không muốn bắn đến ta các ngươi không phải nằm mơ sao. Chính lúc Ly Sát đang đắc ý thì đột nhiên nàng thấy một đạo ánh sáng màu bạc, trong một khắc, không khí dưới thân vận vẹo một chút, không đợi thân thể nàng phản ứng tránh sang hướng khác được vài thước, một cảm giác tê tái đã từ cánh trái truyền tới. Mẹ kiếp, không ngờ lại có loại cung thần khí tồn tại. Lúc này đó là ý niệm duy nhất trong đầu Ly Sát. Quân đội của ba lợi vương quốc nhanh chóng rút lui, đội trưởng xưng danh tiểu vương tử thần tiễn bội cổ trên mặt toát ra một tia cười âm hiểm. Chuyện nhỏ Ngân Long có gì đặc biệt hơn người? Đứng trước độc Long thần cung cũng xong đời như nhau, đáng tiếc chỉ bắn trúng cánh mà thôi. Trời ơi! Bụi cổ đang lúc đắc ý, đột nhiên nghe thấy bọn thuộc hạ của mình phát ra tiếng kinh hô đầy sợ hãi. Trong lòng không nhịn được giận dữ, lão tử huấn luyện các người thế nào, không ngờ lại rối loạn như thế. Không phải chỉ là Dung Nham sao? Đợi hai vị Long Sử Đại Ngân giết chết đầu Ngân Long sẽ lập tức dùng ma pháp hệ thủy cường đại của bọn họ đem Dung Nham dập tắt ngay tức khắc, có gì mà sợ chứ? đang lúc bội cổ đưa ánh mắt như cho tàn từ phía bọn thuộc hạ nhìn lên khâu trung thì hắn mới biết hắn sai rồi hắn chứng kiến không phải là những đám mây lửa mà là một tảng đá đỏ bừng đầy lửa bao quanh đường kính vượt qua năm thước từ trên trời rơi xuống lưu tinh hỏa vũ cấm chú phổ thông nhất trong ma pháp hệ hỏa long sử ở đâu ma pháp sư nhanh phóng thích ma pháp phòng ngự đi âm thanh của hắn cũng đã biết thành tiếng kêu thảm thiết lúc này hắn hiểu rõ độc long cung trong tay tuyệt đối không thể ngăn cản uy lực của lưu tinh hỏa vũ càng làm cho bội cổ sợ hãi chính là Lưu Tinh Hỏa Vũ cũng không phải hướng bọn họ mà rơi xuống. Nếu ở tình huống bình thường, mắt thấy Lưu Tinh Hỏa Vũ bay về một bên, hắn dám chắc sẽ cười nhạo sự thất bại của Ngân Long. Nhưng lúc này Lưu Tinh Hỏa Vũ đang hướng đến sườn núi, mà là sườn núi đang không ngừng bắn ra dung nham như hỏa thần nổi giận. Tiếng ầm ầm thật lớn giống như sấm sét vang lên, cả tòa núi lửa trong khoảnh khắc bị Lưu Tinh Hỏa Vũ từ trên trời bắn xuống tạo thành trăm ngàn lỗ hổng. Ngay cả miệng núi lửa đang điên cuồng bắn ra cũng không tránh khỏi chấn động kịch liệt làm chậm lại một chút, rồi lại bắn tiếp còn cùng bạo hơn trước nữa một khối đá thật lớn từ dãy núi bị sạt lở nặng nề rơi xuống. mặc dù không có tiếng va chạm đinh tai nhức óc nhưng bóng đen từ trên trời giáng xuống càng làm cho bọn chiến sĩ của ba lợi vương quốc người nào cũng tràn đầy cảm giác tuyệt vọng. mà càng làm cho bọn họ mất đi ý nghĩ muốn phản kháng chính là theo khối đá này rơi xuống, vô số dòng dung nham theo không khí vặn vẹo mà bắn ra, cảnh tượng hùng tráng. hơn trăm núi lửa bắn ra hơn ngàn đạo dung nham thật là làm người khác chỉ có thể thở dài mà nhìn thôi. một trăm tên ma pháp sư của ba lợi quốc liều mạng phóng ra đủ loại ma pháp phòng ngự của mình nhưng mà phòng ngự của bọn họ có thể so sánh cùng cơn giống giận của đại tự nhiên không lisat cô làm sao vậy diệp âm trúc hô nhỏ một tiếng hai tay giữ dây đàn lại dừng việc chơi đàn long tường thao cũng không cần tiếp tục đạn tấu nữa hai thủy long trong không trung cũng đã mất đi năng lực phi hành hoặc có thể nói là mất đi khả năng khống chế thân thể chính mình từ trên không rơi xuống nếu thân thể cứng rắn như kim trúc long từ độ cao như thế rớt xuống có lẽ cũng không chết được nhưng cho dù là kim trúc long nằm trong tình trạng hai thủy long rớt xuống lúc này cũng tuyệt đối không sống được Bởi vì phía dưới chính là miệng núi lửa Canh trái của ta không thể động vì bị ám toán của tên nhóc ba lợi Các người ngồi im đừng động, ta bây giờ chỉ có thể dựa theo sự lượn vòng để hạ xuống Mấy tên khốn kiếp, lão nương cho các người bơi trong nham thạch Cho dù thân thể bị thương do tên bắn, Ly Sát vẫn rất hài lòng với kiệt tác của mình Mắt thấy chiến sĩ ba lợi quốc phía dưới từng người từng người bị rung nham nốt trọn Trong lòng lại có một trận sảng khoái thầm Ly Sát mang theo diệp âm trúc cùng hải dương dựa theo hình tròn của ngọn núi mà lượn quanh Lượng qua được nửa ngọn núi thì mới thấy bọn chiến sĩ của Mễ Lan Đế quốc đang gấp rút xuống núi. Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn đi ở cuối cùng, do Lưu Tinh Hỏa Vũ Bộc Phát kế bên phía dãy núi bên kia, đến chỗ bọn họ bên này thì cũng đã yếu đi nhiều. Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn cản phía sau, đều múa trọng kiếm của mình, từng đại chiến mang mạnh mẽ từ trên trọng kiếm trong tay bọn họ bạo phát ra, phía sau người Lưu lại nhiều hố sâu, đem dung nham phân lưu ra, giúp người của bọn họ có nhiều thời gian hơn để thoát đi. Lúc này trên mặt hai người đã đầy mồ hôi, mắt thấy Ly Sát đang lượn đến. Thân sắc có một tia nhẹ nhõm, một chùm sáng màu tím có chứa băng lam phía trong từ trên lưng Ly Sát bay xuống, mang theo một tiếng vang trầm thấp, chùm sáng chỉnh tề trải rộng khắp sườn núi, hình thành một đường rãnh dài, dung nham liền chảy vào đó, bốc lên từng luồng khói trắng, tốc độ lại một lần nữa giảm đi, lúc này, dòng chảy đã tản mát ra giải quyết đại bộ phận nguy cơ, bọn 500 chiến sĩ tử thần triệt đệ từ trong uy hiếp của núi lửa thoát ra, thân thể Ly Sát ở khâu trung luận hơn ngàn thước nữa mới đáp xuống được, quang mang lóe lên, nàng đã biến về nhân hình, sắc mặt có chút tái nhợt nhờ diệp âm trúc hỗ trợ mới có thể không té xuống đất diệp âm trúc giữ tay nàng hỏi ly sát cô sao rồi ly sát hữu khí vô lực đáp không biết tên khốn nào bắn tên vào ta có thể khẳng định đó là cung tiễn cấp thần khí ma pháp thuận hộ thể của ta một kích đã bị xuyên thủng dù ma pháp lực của ta đã chấn mũi tên thành bụi phấn nhưng mũi tên đã hoàn toàn xâm nhập vào trong cánh trái không đau nhưng thật sự làm ta cảm thấy tê dại toàn thân khí lực nhanh chóng bị yếu đi phòng trường là tên độc cánh trái của ly sát tự nhiên là tay trái nàng Diệp Âm Trúc liếc lên dòng dung nham đang chảy xuống từ trên núi. Lúc này thế phun của núi lửa cũng đã chậm lại một chút, hơn nữa phía bên kia vẫn còn lan ra mạnh mẽ, bọn họ phía bên này chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Cẩn thận đỡ Ly Sát ngồi xuống bên cạnh một khối đá lớn. Dùng ma pháp khử độc có được không? Ta có thể đem tinh thần lực cộng hưởng cho ngươi. Lúc này Diệp Âm Trúc đã giải trừ tinh thần cộng hưởng giữa chính mình của Hải Dương, Ly Sát lắc đầu nói: "Đồ ngốc, nếu nói ma pháp có hiệu quả thì ta còn không tự mình giải độc được ư?" độc này tự hồ là nhầm vào long tộc chúng ta độc tính rất mạnh quang minh ma pháp của ta chỉ có thể tạm hoãn nó phát tán nhưng ta cảm giác được độc tố vẫn chậm chậm lan ra như cũ một khi tiến vào tim ta sợ rằng cũng xong rồi thật sự không nghĩ tới ta tự nhiên lại gục ngã dưới một cây tên độc thật sự là chuyện đáng cười mà vừa nói xong trên mặt nàng có nụ cười khổ toát ra vài phần tự diễu nghiêm trọng thế sao diệp âm trúc sắc mặt nhất thời trở nên khó nhìn lúc này áo lợi duy lập cùng diệp hồng nhạn đã thống lĩnh bọn tử thần năm chiến sĩ tập trung lại. Thấy sắc mặt Ly Sát cũng biết có chuyện rồi, Diệp Âm Trúc chuyển hướng áo Lợi Duy Lạp nói: "Ở đây không chỉ có quốc gia chúng ta mà trên khâu trung bọn ta còn phát hiện ra ba lợi vương quốc, bọn chúng có hai thủy long đều bị bọn ta tiêu diệt rồi." Ly Sát đã phóng ra một cái lưu tinh hỏa vũ ở trên sườn núi bên kia, đem dung nham dẫn ra bên kia, chắc bọn chúng thương vong rất lớn. Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn, Lam Phiên các người dẫn 100 chiến sĩ tốc độ nhanh nhất theo hướng chúng ta vừa tới bên kia mà truy tìm, tìm những người còn sống của ba lợi vương quốc, tìm được đầu tiên không được giết, mang về đây hãy nói nhất là cung tiễn thủ của bọn họ, Ly Sát bị trúng độc rồi, áp lợi Duy Lạp gật đầu, khó trách chúng ta vừa rồi mới nghe bên kia có tiếng ầm ầm thật lớn, còn tưởng là núi lửa bạo phát quá kịch liệt, nguyên lai là Ly Sát công chúa giao uy. May mà như thế, phương hướng núi lửa bắn ra bị chuyển đi, nếu không chúng ta muốn chạy trốn khỏi phạm vi dung nham thật không dễ dàng gì. Hồng Nhạn, chúng ta đi, hai người có chút khâm phục liếc qua Diệp Âm trúc một cái, lúc này mới nhanh chóng chọn ra 100 chiến sĩ hướng phía bên kia núi lửa đi tới. Với thực lực của bọn họ, chỉ cần cẩn thận một chút Né tránh dòng dung nham của núi lửa tự nhiên cũng không có vấn đề gì Phải ra áo lợi duy lạp cùng Diệp Hồng Nhạn Diệp âm trúc chỉ phải lo lắng ba lợi vương quốc đem lực lượng hoàn toàn xuất ra Hắn lại không thể đi Bởi vì hắn trước tiên phải dùng tốc độ nhanh nhất giúp Ly Sát giải độc Ly Sát, xin thử lỗi Vừa nói xong, Diệp âm trúc dùng sức tay phải Ly Sát vừa hô nhỏ một tiếng thì đã đem ống tay áo bên trái của nàng xé xuống rồi Trên khuôn mặt tái nhật của Ly Sát cũng xuất hiện một mảng đỏ Ngươi làm gì vậy? Diệp Âm trúc cầm tay trái của Ly sát đặt vào trong tay Hải Dương để cho nàng nâng thân thể của Ly sát, đương nhiên là trị liệu cho cô. Chả lẽ trơ mắt nhìn cô chết sao? Ngoài miệng nói nhưng ánh mắt lại hoàn toàn tập trung trên cánh tay phải của Ly sát. Lúc đó mục tiêu của mũi tên chính là vị trí trái tim của Ly sát. Mặc dù nàng nhanh nhẹn phản ứng né được nhưng mũi tên cũng đã bắn vào gốc cánh trái của nàng, hay cũng chính là vị trí gần bả vai nàng bây giờ. Lúc này Ly sát đã không thể tránh được cả cánh tay trái đã biến thành màu đen, thậm chí cả bả vai cũng có màu đen. Mặc dù Diệp Âm Trúc không xé thêm quần áo của nàng nhưng cũng đoán được đạo độc dược màu đen này đang hướng vị trí trái tim của nàng mà lan đến. "Âm Trúc, không cần lãng phí khí lực, Long tộc chúng ta trời sinh đã có năng lực kháng độc rất mạnh, ngay cả quang minh ma pháp của ta cũng không thể giải độc, ngươi còn có thể làm gì? Không cần quản ta, ta sống đã hai ngàn năm, cho dù chết bây giờ cũng đã sao." Diệp Âm Trúc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ly Sát một cái, hắn ngược lại lần đầu tiên cảm nhận được tính cách Ly Sát lại khoáng đạt như thế. "Đừng có cứng đầu, ngươi để ta trị rồng chết thành rồng sống đi." Ly Sát Ngươi quá ỉ lại vào lực lượng ma pháp, có đôi khi ma pháp cũng không phải là tất cả Hải Dương đỡ cánh tay trái của Ly Sát nói Ly Sát tỉ, tỉ nghe lời âm trúc đi, tập trung ma pháp dùng hết khả năng ngăn cản độc khí lan ra Lúc đầu khuôn mặt ta có vết sẹo hắn vẫn có thể trị tốt, hiện ta cũng nhất định có thể trị tốt cho tỷ. Ly Sát sừng sốt một lúc, lúc này nàng mới nhớ Diệp âm trúc ngoài thực lực cường đại gia, còn có năng lực y thuật Cũng không nói nữa, nhắm mắt thúc động ma pháp lực chống cự độc khí lan tràn Sắc mặt Diệp Âm Trúc rất nghiêm trọng, Ly Sát nói không sai, độc khí trong người nàng lúc này rất mạnh. Từ tốc độ độc khí lan tràn thì có thể thấy rõ, Ly Sát chính là có cơ thể của long tộc, ngay cả rồng cũng không chịu được, có thể thấy được chỗ cường hãn của độc khí này. Từ trên đùi lấy ra bốn nang có tử trúc thần châm, Diệp Âm Trúc giữ lại cánh tay trái của Ly Sát, một cây tử trúc thần châm lọt vào lòng bàn tay hắn, ở trên ngón giữa tay trái của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời một đạo máu tươi màu tím đen bắn ra bo nang co tu truc than cham đáp xuống mặt đất không ngờ phát ra một loạt âm thanh phốc phốc trời tai hải dương hô nhỏ một tiếng độc tính thật mạnh diệp âm trúc nhìn về phía ly sát nói lương y như từ mẫu ly sát ta phải đắc tội rồi hải dương giúp ta một chút dùng khả năng che chắn của nàng cản tầm mắt của người khác được hải dương buông tay trái của ly sát ra giao cho diệp âm trúc đứng thẳng dậy trên mặt nàng có một tầng ánh sáng màu trắng sữa theo khống chế của tinh thần lực trong nháy mắt lan ra hình thành một vòng sáng dày màu trắng sữa đem chính mình ly sát cùng diệp âm trúc ba người hoàn toàn bọc phía trong làm nơi ở của ba người trở thành một không gian riêng biệt không lớn lắm sắc mặt của li sát lúc này càng thêm khó nhìn hơi thở cũng yếu đi nhiều âm trúc ngươi muốn làm gì diệp âm trúc nói ngươi tập trung tinh thần kháng trụ độc khí ta phải thấy độc khí của ngươi lan tràn thế nào mới có thể hạ châm chính xác xin lỗi vậy việc này không thể chậm trễ hắn cũng không thể giải thích nhiều để chờ li sát đồng ý theo hắn thấy hiện tại không có gì trọng yếu hơn cứu tính mạng của li sát xẹt một tiếng xé vải vang lên cái áo do ma pháp nguyên tố hóa thành của li sát nhanh chóng bị diệp âm trúc xé nát một đôi thỏ ngọc nhất thời nhảy ra Diệp Âm Trúc đã biết phốc người Ly Sát rất tốt, nhưng lúc này chân chính nhìn lại mới phát hiện phần dư da của Ly Sát không ngờ càng thêm khoa trương, cùng sống lưng mảnh khảnh của nàng hình thành sáng tối đối lập nhau. Lúc này là thời khắc quan trọng nhất để cứu sinh mệnh của Ly Sát, Diệp Âm Trúc chỉ nhìn sơ qua, lúc Ly Sát vừa kinh hô một tiếng thì sáu đạo tử mang liên tiếp từ tay hắn đã bay ra, nhanh chóng đâm vào mấy vị trí trên bả vai cùng ngực trái của Ly Sát. Độc khí lan ra rất nhanh, lúc này đã lan đến một nửa ngực trái của Ly Sát, nếu hướng xuống dưới thì sẽ lan đến tim rồi mà tử trúc thần châm của diệp âm trúc lúc này chuẩn xác chặn ngay đường đi của độc khí sáu cây tử trúc thần châm tạo thành một phòng tuyến kiên cố ổn định mắt thường có thể thấy được độc tố đang lan tràn nhất thời bị đình chỉ ở vị trí ngược trái của lisat lisat nhắm chặt hai mắt nàng cũng hiểu rõ diệp âm trúc là vì trị liệu cho mình nhưng dù sao nàng vẫn là nữ tử diệp âm trúc cũng không có dừng lại đúng lúc sáu cây tử trúc thần chậm tạm ổn định đình trụ độc khí bích ti trên cổ tay hắn cũng rất nhanh quấn quanh thân thể của lisat từ vai phải đến vai trái rồi dịch xuống dưới áp lên ngực trái của li sát cùng vị trí độc khí đang lan tràn hoàn toàn hợp lại đúng ngay vị trí của sáu cây từ trúc thần châm lúc trước buộc ti bích cho tốt lại diệp âm trúc mới dám thở ra một hơi ít nhất độc tính tạm thời cũng trụ lại ổn định hít sâu một hơi điều chỉnh đấu khí trong thể nội của mình nhìn thoáng qua hai mắt đang nhắm chặt của li sát li sát xin lỗi ta phải mạo phạm rồi xin cô nhẫn nại một chút không biết có phải vì độc khí ngừng lan tràn không mà li sát khôi phúc được một chút khí lực nàng không vui vẻ gì nói lão nương bị ngươi nhìn sạch rồi không nhẫn đại thì làm thế nào được đây đến đi diệp âm trúc giơ tay phải lên chúc đấu khí mới đạt được từ cấp sơ dai trong cơ thể bay nhanh tập trung trên bàn tay phải cả bàn tay đều bị một tầng ánh sáng màu tím mờ mờ bao kín từ từ ép xuống mà vị trí ấn xuống đúng là ngực trái của ly sát Ly sát đầu tiên cảm thấy ngực trái của mình có một trận tê dại cùng loại tê dại khi chúng độc hoàn toàn khác nhau chúng độc thì chỉ tê ở một chỗ mà như lúc này thì trong nháy mắt chuyển đến mọi ngõ ngách trong cơ thể nàng cặp mắt đang nhắm càng chặt hơn trong lòng thầm mắng diệp âm trúc tiểu tử sâu xa có thật hắn chỉ vì trị liệu cho ta không chắc là phải hải dương vẫn còn bên cạnh mà theo cảm giác tê liệt còn xuất hiện một cổ đấu khí tinh thuần là đấu khí tràn ngập khí tức sinh mệnh diệp âm trúc ép xuống ngay tại vị trí của bích ti đem chúc đấu khí cùng bích ti phối hợp khí tức sinh mệnh khổng lồ trong bích ti mạnh mẽ phát ra diệp âm trúc không có thuốc giải độc mà pháp lại vô dụng hắn đang làm lúc này là bằng vào đấu khí của mình thúc đẩy khí tức sinh mệnh áp chế độc tính độc tính nào cũng thuộc về tà tính Cùng khí tức sinh mệnh thuần chính luôn bài xích lẫn nhau, hắn lợi dụng chính là nguyên lý này. Nhờ đấu khí đạt tới cấp bậc tử trúc của Diệp Âm Trúc hỗ trợ, ánh sáng từ bích ti mạnh mẽ phát ra, sinh mệnh khí tức làm cho Hải Dương đang giữ kết giới bên cạnh cũng cảm thấy toàn thân một trận thư thích. Mắt thấy màu đen do độc tính cực mạnh nọ mang đến rất nhanh đã lui về phía sau mấy tấc. Đúng lúc độc tính lại muốn lan lên lại thì tay phải của Diệp Âm Trúc nhanh chóng hạ xuống 6 cây tử trúc thần châm, lúc này độc khí đã ly khai vị trí ngực trái của Ly Sát. Trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia thuần hòa hai tay trái phải phối hợp cực kỳ điều đạn tay phải hạ châm tay trái thì rất nhanh cởi bỏ chỗ bích ti đang quấn rồi lại quấn vào vị trí độc khí vừa mới bị bước lùi lại bởi vì độc khí áp về phía sau làm cho cánh tay trái của ly sát sưng to lên một chút diệp âm trúc ngẩng đầu nhìn về phía hải dương hải dương nàng có thể giúp ta không hải dương gật đầu nói không thành vấn đề nàng giữ rào chắn chỉ cần có tinh thần lực cầm cự là được mà nàng để thăng lên thanh cấp tinh thần lực có thể duy trì một đoạn thời gian không ngắn tốt lắm nàng dùng một cây tử trúc châm đục năm ngón tay bên tay trái của li sát cẩn thận một chút đừng để máu độc bắn lên người nữ tử đa số đều sợ máu nhưng hải dương lại chỉ do dự một thoáng đã kiên định gật gật đầu ngồi xổm xuống đem cánh tay trái của li sát đặt trên gối rút một cây tử trúc thần châm từ bố nang của diệp âm trúc cẩn thận châm trên trên năm ngón tay ben tay trai cua ly sat can than một cái tử trúc thần ly sat đat tren goi rut mot cay mặc dù nhọn nhưng long tộc trời sinh thì phòng ngự vật lý rất mạnh tuy đang suy yếu nhưng cường độ nhục thể bản thân vẫn không đổi hải dương đâm như thế dĩ nhiên không thể làm rách ra tay hải dương dùng sức đâm Dù sao ta cũng không cảm thấy đau được, không biết Ly Sát lúc nào đã mở mắt, ánh mắt nàng có chút không dám đối mặt với Diệp Âm Trúc, chỉ nhìn về phía Hải Dương bên kia, nhanh, Diệp Âm thúc giục một tiếng. Độc tính trong cơ thể Ly Sát còn tồn động lúc nào thì sự thương tổn từ sự ăn mòn đối với cơ thể nàng lại càng tăng thêm một phần. Lúc này Hải Dương cũng không còn mềm tay, rốt cục trên năm ngón tay của Ly Sát đã mở năm lỗ, nhất thời năm đạo máu tươi màu tím đen bắn nhanh ra. Lại một trận hỗn hợp mùa tanh và âm thanh phốc phốc nổi lên, chỉ bất quá lúc này không dừng lại như lúc trước diệp âm trúc dặn dò hải dương chỉ cần vết thương khép lại lập tức lại đâm lủng đồng thời tay phải hắn lại hạ xuống đặt ngay bên rìa ngực bên trái của ly sát đồng dạng như lúc trước trước khí tức sinh mệnh cường đại của bích ti độc tố một lần nữa lại bị bức lùi sáu cây thần châm đâm vào cơ thể của ly sát từ trước cũng thay đổi vị trí đem độc khí tích tụ phong tỏa lại lúc này độc khí đã bị diệp âm trúc bước tới vị trí vai trái của ly sát áp lực trên ngực biến mất làm ly sát thở dài một hơi sắc mặt khôi phục vài phần trộm nhìn thoáng qua diệp âm trúc nàng thấy diệp âm trúc đang chăm chú nhìn vị trí chúng độc trên cơ thể mình mồ hôi ẩn hiện trên trán bước độc nhìn qua đơn giản nhưng dùng đấu khí phải thập phần chuẩn xác nếu không độc tố không thể bị bức hết ra ngoài ngược lại còn có thể làm bị thương ly sát sự cảm kích trong mắt lan tràn trong lòng ly sát thầm than một tiếng xem ra mình lựa chọn linh hồn y phụ với hắn cũng không sai mặc dù khi đối diện địch nhân hắn rất lãnh khóc nhưng khi đối với đồng đội của mình thì hắn luôn thiện lương như vậy như vậy có thể nói là một người mà có hai mặt không diệp âm trúc tự nhiên không biết ly sát lúc này đang nghĩ gì hắn hoàn toàn chuyên trú vào việc trừ độc Lúc độc khí bị bích tí bước lui thì trên ngón tay của ly sát bắn ra máu độc càng nhiều. Vị trí trên tay ly sát mà độc khí tiêu thất thì cũng chỉ còn lại một màng da tái nhợt không còn chút máu. Tiếp tục biện pháp như vậy, 12 cây tử trúc thần châm cùng bích tí không ngừng thay đổi vị trí. Diệp âm trúc không dám tiến mạnh, từng chút từng chút đem độc khí từ từ bước ra bên ngoài cơ thể ly sát. Hắn biết, bây giờ chính mình không thể có sơ xuất gì, bức độc như vậy hiệu quả không sai nhưng cũng tiêu hao một lượng lớn máu tươi trong người ly sát nếu như độc tố một lần nữa xâm nhập vào thể nội của ly sát thì lực đề kháng của nàng cũng hoàn toàn tiêu thất cho dù có sử dụng biện pháp đồng dạng để cứu nàng thì nàng cũng không còn máu tươi để tiêu hao cả quá trình trị liệu kéo dài khoảng một giờ làm diệp âm trúc thở dài một hơi khi độc khí cuối cùng từ ngón tay ly sát hoàn toàn chảy ra ngoài hải dương bên cạnh cũng không nhịn được hoan hô một tiếng ly sát sắc mặt rất khó coi máu tươi trong cơ thể nàng chảy ra mặt đất thành một vũng lớn diệp âm trúc đặc biệt đào một lỗ lớn trên mặt đất lúc này cũng hoàn toàn bị máu độc rót đầy rồi mất đi nhiều máu như vậy, sắc mặt nàng dễ nhìn mới là lạ đấy. Cho ta quần áo. Li sát cảm thấy chính mình rất mệt mỏi, mọi chuyện trước mắt đều có chút mơ hồ. Độc huyết tiêu thất rồi, nhưng tình trạng thân thể nàng cũng không lạc quan. Tính ra mặc dù long tộc cường hãn, nhưng muốn khôi phục nhiều máu tươi như thế cũng không thể trong một lúc thì có thể làm được. Diệp Âm trúc từ trong tu di thần giới lấy ra một cái áo ngoài của mình phủ lên mình Li sát, đem thân thể mềm mại của nàng trùng lại. Từ khi bắt đầu trị liệu cho đến khi kết thúc, trừ lúc đầu nhìn thấy thân thể le sát thì ánh mắt có phát ra chút giật mình. Ngoài ra ánh mắt hắn thủy chung rất thuần chính, nhưng không phải bởi vì hắn là chính nhân quân tử gì, mà là chuyện của Hương Loan làm cho hắn cảnh giác. Nếu không phải chính mình đối với Hương Loan có vài phần ảo tưởng, thì như thế nào sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Diệp Âm Trúc tự biết trên vai mình gánh trách nhiệm rất rất nặng, căn bản không phải lúc để nghĩ đến tư tình nhi nữ, loại cảm tình như vậy thì càng ít càng tốt. Có ý nghĩ như thế, trong lòng hắn không ngừng tự nhắc nhở. Ly Sát chỉ là bệnh nhân của mình, dùng hết khả năng để không nhìn thân thể Ly Sát, tự nhiên cũng không có phản ứng quá lớn. Tốt lắm. Hải Dương, làm khổ nàng rồi, vừa nói, Diệp Âm Trúc vừa đem bích ti quấn quanh cổ tay ly sát, lúc này mới để Hải Dương mở vách ngăn ra. Lúc này Hải Dương cùng Diệp Âm Trúc giống nhau, đều một đầu đầy mồ hôi. Năng lực khôi phục thân thể của long tộc rất tốt, châm vừa tạo thành lỗ hỏng thì rất nhanh đã khép lại. Nàng phải không ngừng đâm trên tay ly sát tạo ra lỗ mới, đối với một người không có đấu khí như nàng mà nói, hiển nhiên không phải công tác dễ dàng gì. Nhưng Thủy Trung Hải Dương vẫn không có một câu oán hận, cắn răng kiên trì mà đâm mở vách ngăn diệp âm trúc nhìn một cái đã thấy áo lợi duy lạp cùng diệp hồng nhạn bọn họ đã trở về âm trúc ly sát thế nào rồi áo lợi duy lạp quan tâm hỏi cũng bởi vì là ngân long chiến đấu duy nhất ly sát trong cả đội ngũ có tác dụng rất lớn mà trong khoảng thời gian gần đây thì ly sát cùng mọi người ở cùng một chỗ mọi người đã xem nàng là đồng đội rồi diệp âm trúc trầm giọng nói độc đã bị ta bước ra nhưng vì mất một lượng máu lớn nên hiện giờ ly sát cần phải nghỉ ngơi ta nghĩ đầu tiên phải đem nàng vào sinh mệnh chữ tồn bảo thạch để nàng từ từ khôi phục sau này sợ rằng chúng ta phải dựa vào lực lượng chính mình thôi không có ly sát trinh sát từ trên cao mọi người phải càng thêm cẩn thận áo lợi duy lạp nghe diệp âm trúc nói vậy trên mặt toát ra vài phần lo lắng ánh sáng màu hồng phấn nổi lên diệp âm trúc đã cẩn thận đem ly sát đang ngủ mê thu vào trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch hắn mang theo bảo thạch này tác dụng chính là khi chiến đấu có thể thu đồng đội bị thương vào để dưỡng thương cùng lúc với chuyện thu hồi ly sát quang mang trong mắt diệp âm trúc lóe lên a đại a đại ra nào một cơn sóng màu bạc xuất hiện ngay trước mặt diệp âm trúc từ mi tâm hắn lóe lên một ngọn lửa bạc nhàn nhạt, nhạt ánh sáng lóe lên một thân thể thật lớn đột nhiên xuất hiện trên mặt đất trống tên gia hỏa to lớn xuất hiện nhất thời dọa cho áo lợi duy lạp nhảy dựng lên ngẩng đầu lên nhìn thân thể to lớn kia chỉ thấy là một người vượn to lớn toàn thân bao phủ một bộ lông trắng như tuyết không khí nóng rực do núi lửa bão phát sau khi hắn xuất hiện tự nhiên bị quét mất hàn khí lạnh như băng không ngừng từ trên người vượn to lớn này phóng thích ra hắn trầm giọng rít gào một tiếng không ngờ lại làm động tác giống như con người Cung kính hướng Diệp Âm Trúc hành lễ, tham kiến Cẩm Đế đại nhân. Người vượng to lớn này tự nhiên chính là lão đại trong ba huynh đệ ma viên mà bọn Diệp Âm Trúc lúc trước đã gặp trong băng sâm ở cực Bắc Hoàng Nguyên. Lúc đầu để cho đơn giản nên trực tiếp gọi hắn A đại A đại. Diệp Âm Trúc sau khi từ giới mật thất ở ám tháp trở về, đã sớm tu luyện để tinh thần thanh tĩnh lại, vì chuyện thất quốc thất long bài vị chiến, hắn đặc ý truyền tống về Cẩm Thành. Từ tuy đã từ trong tu luyện thanh tĩnh lại, nhưng hai người cũng không kịp trao đổi được nhiều. Diệp Âm Trúc trực tiếp từ đích tự ở đó mà lấy linh hồn chi hỏa mà A đại A đại hiến tế. Rồi lại trở về dịch quán tiếp tục tu luyện Vốn địch tư không cách nào đem linh hồn hiến tế chi hỏa đã thu vào rồi lại phóng thích ra Nhưng có tử thì tình huống cũng không cùng một dạng Tử tinh bỉ mông đặc biệt có kỹ năng bắt ra linh hồn chi hỏa mà A Đại A Đại đã hiến tế Lựa chọn A Đại A Đại cũng là chuyện diệp âm trúc trải qua suy nghĩ lựa chọn kỹ cảng Trong đám ma thú cấp 9 ở cầm thành Cường đại nhất không cần nghi ngờ sẽ là tử Nhưng thân phận của tử thật sự quá mẫn cảm Nơi này lại là Pháp Lam Người khác có lẽ không nhận ra từ tinh bỉ mông nhưng ai có thể khẳng định đám ma pháp sư cường đại ở Pháp Lam này cũng không nhận ra được. Diệp Âm Trúc không dám mạo hiểm, về phần Hoàng Kim bỉ mông lại càng không được. Bọn họ là mục tiêu quá rõ ràng, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Âm Trúc mới quyết định đem A Đại A Đại đi, mặc dù hắn chỉ là cấp 9 hạ vị ma thú. So sánh cùng Bích Tư, mà Kim Tư địch ít, nhưng so với ma thú phổ thông thì lại cường đại hơn nhiều. Ngoài ra phòng ngự của hắn rất không tồi, vừa hợp với ý muốn tìm cái khiên thịt của Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, đây là Áo lợi Duy Lạp giật mình nhìn hắn. Diệp Âm Trúc nói, đây là khế ước ma thú của ta, băng cực ma viên. Các người có thể gọi hắn là A Đại A Đại. Áo lợi Duy Lạp biến sắc nói, thất quốc thất long bài vị chiến không cho phép triệu hoán ma thú. Chẳng lẽ đệ quên lời nói của quang minh tháp chủ áo bố lai ân khi bắt đầu bài vị chiến đã nói sao? Đệ sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, không, ta không giống vậy. Bởi vì ta là ngoại tịch Ngân Long. Tuổi lại không đến 20, án chiếu theo quy tắc của thất quốc thất long bài vị chiến từ xưa, ta có quyền triệu hóa một ma thú để trợ giúp bản thân tác chiến. Chúng ta hiện tại ở trong phong ấn, nếu như ta quy phạm nguyên tắc, hiện tại đã bị tống khứ ra ngoài mới đúng. Chẳng phải ta vẫn còn tốt lành đấy sao? Áo lợi duy lạp thở dài một hơi, Diệp âm trúc chính là nhân vật linh hồn ở một phương của mỹ Lan đế quốc. Hiện tại Ly Sát đã tạm thời mất đi lực chiến đấu, nếu như nói hắn cũng rời khỏi trận đấu, cho dù 500 chiến sĩ tử thần có cường thịnh đi nữa Không có thần âm quang hoàng của hắn khi chiến đấu thì cũng không có khả năng làm được gì. Được rồi Âm Trúc, chúng ta đã bắt được người về đây. Áo Lợi Duy Lạp vung tay lên, vài tên trong 500 chiến sĩ tử thần lập tức thúc một người đi lên. Người này nhìn bộ dạng khoảng 27, 28 tuổi, tướng mạo bình thường, cặp mắt đảo qua đảo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Bộ dáng của hắn quả thực có chút chật vật. tren khải giáp đang mặc trên người bị một tầng cho bụi dày từ núi lửa bám lên, đầu tóc biến thành một đống than cháy, hơi thở rõ ràng là không ổn. Hiển nhiên là trạng thái thân thể không tốt lắm diệp âm trúc hỏi chỉ có một người còn sống sao áo lợi duy lạp gật đầu lực lượng của đại tự nhiên đúng là kinh khủng lưu tinh hỏa vũ cơ hồ làm một bên núi lửa bên kia biến thành bình điện dung nham bắn ra khắp nơi làm chiến đội của ba lợi quốc hoàn toàn bị nuốt vào chúng ta cũng mất không ít khí lực mới tìm được một người còn sống lúc ấy chung quanh hắn có hơn 20 ma pháp sư thi triển ma pháp ngăn cản dung nham khi chúng ta đến nơi thì những ma pháp sư này cầm cự không nổi ta nghĩ nên dẫn một người sống về nghiên cứu hắn ra tên gia hỏa này có thể được hơn hai ma pháp sư bảo hộ Trong chiến đội của Ba Lợi Vương quốc tính ra chắc cũng là nhân vật đứng đầu. Diệp Âm Trúc phút cầm nói, "Áo Lợi Duy Lạp, các huynh cực khổ rồi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi." Quang Minh Tháp chủ nói hoàn cảnh trong phong ấn này mỗi 3 giờ sẽ thay đổi một lần, hiện tại chúng ta cũng không có nhiều thời gian để điều chỉnh nữa. "Được." Áo Lợi Duy Lạp đáp ứng một tiếng, lập tức ra lệnh tất cả tử thần chiến sĩ nghỉ ngơi tại chỗ. Theo lời phân phó của Diệp Âm Trúc, A Đại A Đại cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Đối với hoàn cảnh nóng lực nơi này hắn cũng có chút không thích ứng, nhưng dù sao cũng là ma thú cấp 9. Nhiệt độ như thế này đối với hắn cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Diệp Âm Trúc nhìn tên tù binh kia, lúc này hai tay hắn bị hai gã tử thần chiến sĩ giữ lấy, bộ dạng ủy oải, nhưng Diệp Âm Trúc lại nhìn ra sự linh hoạt biến đổi trong ánh mắt hắn, tên này tuyệt không bị bắt được mà tức giận. Lúc này miệng của hắn bị chiến sĩ bên cạnh dùng vải bố cột lại, hiển nhiên không để cho hắn gọi hai chữ pháp lam tự thoát ly khỏi chiến trường. Diệp Âm Trúc vung tay lên, để tử thần chiến sĩ mở vài bố trên miệng hắn hỏi: "Ngươi tên gì? Không nên làm trò, ngươi có thể thử" dù ngươi gọi hai chữ pháp lam để thoát ly chiến trường tốc độ có nhanh nhưng mà ta khi nghe ngươi kêu một chữ thì tốc độ giết người cũng không chậm ta nghĩ cho dù muốn truyền tống ra khỏi cái ma pháp trận thật lớn này cũng có một đoạn thời gian chỉ hoãn đấy hừ người nọ quay đầu đi không thèm nhìn diệp âm trúc một cái hắn biết diệp âm trúc nói đúng bởi vì khi núi lửa phun ba lợi vương quốc cũng có không ít chiến sĩ lựa chọn kêu lớn pháp lam muốn thoát ly chiến trường mà lúc bọn chúng đã hô lên pháp lam cũng là lúc hai chân chúng dừng lại một giây đủ để tống tử sinh mạng của bọn chúng Chính thức có thể thoát ly khỏi chiến trường không ngờ trong 10 người không có một. Diệp Hồng Nhạn bên cạnh Diệp Âm Trúc vừa muốn tiến lên giáo huấn hắn thì lại bị Diệp Âm Trúc cản lại. Hàn chậm rãi bước lên vài bước, trước khi giúp Ly Sát chữa thương đã thi triển Long tường thao giết được hai đầu thủy long, đối với bản thân hắn cũng tiêu hao không nhỏ. May mà có thần nguyên ma pháp bảo có thể sàng lọc bổ sung ma pháp nguyên tố, cho dù ở trạng thái không tu luyện thì hiệu quả cũng không tệ. Diệp Âm Trúc vẫn đi tới đến vị trí cách đối phương khoảng một thước mới ngừng lại. Ta đầu tiên nói cho ngươi ta là ai đã. Ta nghĩ lúc trước ở pháp lam thánh thành ngươi chắc cũng đã thấy qua ta ta là lãnh đạo của đội quân mỹ lan đế quốc lần này đồng thời cũng là ngoại tịch ngân long ta trong thế giới của con người còn có một thân phận khác ta chính là một ma pháp sư hệ tinh thần không biết linh hồn của ngươi so với hai đầu thủy long bay trên không lúc trước thì như thế nào nếu nói là ngươi có tự tin không bằng để ta thử dùng siêu hồn thuật xem sao can đoan không cần ngươi mở miệng ngươi thấy thế nào tù binh kia nghe đến siêu hồn thuật sắc mặt nhất thời trở thành một mảng tráng bệch hắn đương nhiên biết loại ma pháp này bá đạo ra sao Mặc dù hắn không rõ ma pháp lực của Diệp Âm Trúc đạt tới trình độ nào rồi, nhưng tinh thần lực của ngoại tịch Ngân Long như thế nào có thể thấp được đây? Hắn là một chiến sĩ, tinh thần lực mặc dù so với chiến sĩ phổ thông mạnh hơn một chút, nhưng cùng với ma pháp sư cường đại làm sao có thể so sánh. Một khi siêu hồn thuật xâm nhập vào trong linh hồn, tất cả chuyện hắn biết từ trước đều bị Diệp Âm Trúc biết được. Đồng thời hắn cũng lập tức trở thành một người ngu ngốc hoặc người điên. Nuốt một ngụm nước bọt, Bội Cổ không cam tâm nói: "Đừng đừng, đừng dùng siêu hồn thuật, ta tên là Bội Cổ." Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: vậy là tốt vừa rồi đồng bạn của ta có nói chứ ngươi ra ba lợi vương quốc không còn người sống đúng không bội cổ biết mình không có khả năng nói dối được một ma pháp sư hệ tinh thần đồng thời đối với vấn đề diệp âm trúc hỏi hắn cũng không có gì để nói dối đúng vậy ngoại trừ hai vị sứ giả thủy long tộc không rõ tình huống thế nào bây giờ chỉ còn mình ta thôi thắng làm vua thua làm giặc ngươi tùy ý mà xử lý diệp âm trúc nói nếu ngươi trả lời ta một vấn đề nói không chừng ta sẽ thả ngươi ra không cần hỏi cũng biết ngươi cũng là một trong những người lãnh đạo của ba lợi quốc Lúc trước trong chiến đội của các ngươi, là ai dùng tên bắn bị thương ngân long đồng bạn của ta? Người bắn cung nọ hiện đang ở chỗ nào? Bùi Cổ toàn thân chấn động, sắc mặt nhất thời biến thành màu cho tàn. Từ khi bị bắt đến giờ, hắn vẫn tìm cơ hội chạy trốn, nhưng mỗi gã tử thần chiến sĩ xung quanh đều gây cho hắn áp lực rất lớn. Lúc này nghe Diệp Âm trúc hỏi ai bắn bị thương Ly Sát, hắn trong lòng cảm thấy một tia xui xẻo. Thân sắc trên mặt biến thành băng lãnh, dùng lực mạnh mẽ đứng lên, dưới sức ép của hai tử thần chiến sĩ mà vẫn đứng thẳng dậy. Bắn bị thương Ngân Long chính là lão tử, ta biết hôm nay ta không sống được. Ngươi muốn tìm người dương cung thì chính là ta, ta dù sao cũng chết, đối với ngươi cũng không là gì. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể để ta chết thống khoái, không nên hành hạ ta. Ánh mắt linh động cũng đã biến mất, chọn lựa kiên định đúng là coi chết như về. Lệ Quang trong mắt Diệp âm trúc lóe lên, thật sự là đạp nát giày sắt mà tìm kiếm, không ngờ tên trước mắt lại là người bắn bị thương ly sát. Nếu nói không có tên này, trận chiến lúc trước chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ mà hinh dung chỉ vì một mũi tên độc mà có thể làm chính mình mất đi một đồng bọn cường đại nhất mà trọng yếu là mất đi năng lực trinh sát từ trên cao diệp âm trúc đè nén lửa giận trong lòng nói ra bốn chữ ta không đáp ứng ngươi bội cổ trợn mắt gầm lên chẳng lẽ ta ngay cả quyền được chết cũng không có sao ngươi có tinh thần kỵ sĩ hay không diệp âm trúc cười lạnh ta là ma pháp sư không thể có cái gì kỵ sĩ kia tên độc của ngươi bắn bị thương đồng bạn của ta làm nàng suýt chết muốn chết cũng không dễ dàng như vậy độc của ngươi có giải dược hay không ánh mắt bội cổ vốn thấy chết không sờn lại trở nên linh hoạt lên giải dược ư ó đương nhiên là có ngươi nếu có thể khẳng định sẽ thả ta ra ta có thể đem giải dược cho ngươi nếu không cùng lắm ta cũng bằng hữu ngân long của ngươi đồng vu quy tận mạng ta không đáng giá đổi hay không đổi ngươi suy nghĩ cho kỹ diệp âm trúc nhíu mày tên này thay đổi nhanh thật đột nhiên thấy được một tia hy vọng sống cho bản thân giải dược ngươi hãy tự dùng đi độc tính ở bằng hữu long tộc của ta đã được giải trừ vì ngươi dụng độc hẳn là về độc rất am tưởng ta ở đây có một viên tên là câu hồn đoạt phách đan khi nuốt vào mỗi tháng đều phải uống một viên không thì hồn phi phách tán gào khóc bảy ngày bảy đêm mà chết từ lúc này ngươi là nô tài của ta muốn sống thì đừng có suy nghĩ lệch lạc bội cổ càng hoảng sợ ngươi giết ta đi ta sẽ không ăn đang lúc hắn nói một tia hắc ảnh đã bắn vào miệng bội cổ chỉ cảm thấy một vị đắng tiến thẳng vào bụng nhất thời hoảng sợ biến sắc buông hắn ra đi diệp âm trúc để cho tử thần chiến sĩ buông lỏng bội cổ ngươi nhớ cho kỹ từ lúc này ngươi là nô tài của ta Không biết là ngươi có phải là một kẻ không sợ chết hay không? Bất quá ta nghĩ, một kẻ nếu có cơ hội sống sót sẽ không lựa chọn cái chết. Ngươi cũng có thể giữ lấy cây cung của mình. Chỉ là từ bây giờ, ta chỉ về phía nào, nó sẽ bắn về phía đó. Nếu để ta phát hiện ngươi làm trái lệnh của ta, vậy ngươi đừng bao giờ nghĩ đến giải dược câu hồn đoạt phách. Ngươi, bội cổ sừng sốt, nhất thời nhìn Diệp âm trúc không thốt lên lời. Quả thật cảm giác thấy chết không sợ lúc trước chỉ là khi biết hắn chắc chắn phải chết mới có. Hắn thà chết anh hùng một chút khi một tia hy vọng sinh tồn xuất hiện thì ai lại nguyện ý chết hắn khổ luyện nhiều năm thật sự là không can tâm bất quá lúc này hắn đang suy nghĩ con người trước mắt lúc này nhìn qua không tới 20 tuổi này có thể tự mình làm ra hay không đó thật sự là độc dược sao trong đầu nảy lên ý niệm này đột nhiên một trận đau đớn mãnh liệt từ dưới bụng phát ra dường như ruột gan đang quấn chặt vào cùng nhau bội cổ hô lên một tiếng nhất thời quỳ xuống mặt đất thân thể hắn trước trải qua trận phun trào núi lửa sớm đã uể oải không chịu nổi cảm giác đau đớn nhất thời trở nên vô cùng mãnh liệt âm thanh của diệp âm trúc lạnh lùng vang lên bên tai hắn yên tâm ngươi không có chuyện đâu chỉ là dược lực phát tác gây nên sự đau đớn trải rộng toàn thân ngươi mà thôi qua một hồi tự nhiên sẽ biến mất vừa nói hắn vừa hướng đến một cự thạch ngồi xuống lúc này bội cổ đã hoàn toàn tin rồi cơn đau không thể giả mặc dù lòng ngoi xuong luc nay bui muốn nhưng không thể nói ra lời phản kháng hải dương cùng đến ngồi cạnh diệp âm trúc thấp giọng hỏi huynh thật sự cho hắn ăn cái gì câu hồn đoạt phách đan sao với tác phong của huynh hắn đã bị thương thì huynh hẳn phải giết hắn mới đúng diệp âm trúc truyền âm nói ban đầu ta muốn giết hắn nhưng ta phát hiện tâm trí hắn không kiên định có thể uy hiếp khiến hắn phục tùng cung là vương của vũ khí tầm xa sau này cầm thành của chúng ta cần phải có một người có thể điều khiển quân kích từ xa người này dù nhân phẩm tầm thường nhưng hắn có thể sát thương từ xa có thể thấy tiễn pháp rất cao giết không bằng lợi dụng hắn huống chi chiến tranh thất quốc thất long bài vị chiến vừa mới bắt đầu mỗi người là một phần lực lượng hắn sở hữu cung cấp thần khí dùng đối phó với long quốc không phải là vừa đẹp sao nghe diệp âm trúc nói xong hải dương lúc này mới hiểu rõ bất quá nàng rất nhanh ý thức được vấn đề như là quang minh tháp chủ nói mỗi ba giờ thì hoàn cảnh vị trí sẽ thay đổi nếu như vậy thì chẳng phải chúng ta hợp lại cũng tìm không ra hắn sao nghe nàng nói như vậy diệp âm trúc lúc này mới nhớ thất quốc thất long bài vị quy định chiến tranh tại một nơi biến thái tự đánh vào chán một cái thật là sơ xuất may mắn nàng kịp thời nhắc nhở xem ra chúng ta không cách nào đưa hắn theo bên người quy tắc này hẳn là pháp lam sợ mỹ lan chúng ta và lam địch á tư gặp được và liên hợp với nhau mới làm ra nơi này nếu đã chế phục hắn, không thể để hắn chết được. nghĩ đến đây, diệp âm trúc một lần nữa đứng dậy, hướng bội cổ nói: ngươi hiện tại thân thể không tốt, trước hãy tự thoát ly chiến trường đi. từ bây giờ ngươi không còn quan hệ gì với với ba lợi vương quốc, cho dù trước đây có như thế nào đi nữa, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta không xảy ra việc gì, nếu không ngươi chờ độc phát mà chết đi. bội cổ chán nản hướng diệp âm trúc gật đầu. lúc này hắn cảm thấy đỡ đau hơn trước, dù sao thì sống vẫn tốt hơn là chết. trước mắt người thiếu niên này đích xác cường đại, trước kia mình là thuộc hạ của ba lợi vương quốc giờ bất quá chỉ là đổi chủ mà thôi có lẽ tại mỹ lan đế quốc chính mình có thể phát triển hơn nữa nghĩ thông suốt hắn đã xem như chấp nhận số mệnh pháp lam bội cổ hô to một tiếng nương theo theo một mảng quang mang vặn vẹo chiếu lên thân ảnh hắn từ từ mờ đi chưa đầy 5 giây đã hoàn toàn biến mất giải quyết xong vấn đề bội cổ diệp âm trúc lập tức hạ lệnh mọi người lấy ra vũ khí của mình nhúng vào trong vũng máu này mọi người nhất định không để ra tay tiếp xúc với máu chỉ có đầu vũ khí mới có thể chạm vào ngay cả long cũng có thể dính độc đủ thấy độc tố kịch liệt cỡ nào Độc tố này đều nhiễm long huyết tự nhiên chuyển thành một loại kịch độc mới, vẫn nói vô độc bất trượng phu. Ba lợi vương quốc chuyên năng dụng độc, bây giờ chính mình cũng nên lợi dụng một chút. Quân địch tử thương so với bên ta tốt hơn nhiều. Thời gian quá gấp, sau khi 500 tử thần chiến sĩ cùng ma pháp sư đều đã chích độc bôi lên vũ khí, cũng không nghỉ ngơi kịp một lát, xung quanh tất cả đột nhiên bắt đầu biến hóa. Không khí kịch liệt dao động trở lại, trước mắt ngọn núi lửa lớn từ từ đình chỉ phun ra, dần dần biến hóa hư ảo. Sức nóng dần tiêu mất đi, chung quanh tất cả đều trở nên một mảnh mơ hồ. Diệp Âm trúc hô to một tiếng, bảo trì cảnh giác. Trải qua một trận chiến núi lửa, hắn đã nhận thức rõ, lần này thất quốc thất long bài vị chiến không chỉ có người đánh, đồng thời cùng là thiên nhiên tranh đấu, chống lại lực lượng tàn phá tai hại của đại tự nhiên. Ai biết được cảnh tiếp theo sẽ gặp tình huống gì đây? Thời gian hoàn cảnh chuyển đổi rất chậm. Diệp Âm trúc cảm giác 10 phút đã trôi qua, xung quanh tất cả mới trở nên rõ ràng lên. Lúc này, không có ánh nắng rạng rỡ, nương theo cảnh vật rõ ràng, tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng đánh vào thính giác mọi người. Ngay tức thì thấy được cảnh tượng trước mắt. Ngay cả Diệp Âm Trúc cũng nhịn không được cũng bật chửi. Sau khi núi lửa phun trào, hoàn cảnh bọn họ đối mặt là thủy. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, nhưng có câu, nước có khả năng nâng thuyền cũng có khả năng lật thuyền. Lúc này bọn họ đối mặt chính là hồng thủy có khả năng lật thuyền đó. Nơi của Diệp Âm Trúc cùng 500 tử thần chiến sĩ là một cái tiểu đảo. Tiểu đảo chỉ có thể dung nạp 500 người bọn họ, mà vị trí của tiểu đảo này lại nằm trong vùng biển động, nhìn biển rộng vô tận, từng cơn sóng lớn nối tiếp đánh vào thân thể của tử thần chiến sĩ vào lúc này diệp âm trúc thấy rõ ràng cách đó không xa còn có một tiểu đảo so với bọn hắn thì diện tích của nó còn muốn thương cảm hơn rất nhiều đó là một tiểu đảo khác chỉ có khoảng dưới 50 người đứng ở trên đó nhìn qua thần sắc đám người này đều uể oải trên người cũng đều mang thương tích một cơn sóng biến đánh vào suýt kéo họ vào biển rộng tại tiểu đảo còn có một cự long nằm dài cự long này bộ dạng cực kỳ thê lương máu nhuộn đỏ cả lân phiến toàn thân chỉ còn một cánh là dính vào thân thể ngay cả toàn thân điểm vô số vết thương hơn nữa đều là những vết thương mang tính hủ thực nhìn qua cực kỳ kinh khủng Hỏa Long tộc, vậy hẳn là người của Ba Lạc Mạc Vương quốc. Hỏa Long cùng Ba Lạc Mạc Vương quốc có khế ước, Diệp Âm Trúc lúc này còn nhớ rất kỹ đánh giá của Áo Lợi Duy Lạp khi tự mình giới thiệu Ba Lạc Mạc Vương quốc chiến sĩ cảm tử đội này. Nhưng giờ phút này bọn họ chỉ còn lại không tới 50 người, hơn nữa nhìn qua tất cả đều là ma pháp sư. Khoảng cách giữa hai tòa tiểu đảo ước chừng khoảng ngàn thước, Diệp Âm Trúc trầm giọng nói: "Làm minh gioi thieu ba lac mac vuong quoc chien si cam tu đoi nay nhung gio phut nay bon ho chi con lai khong toi 50 nguoi hon nua nhin qua tat ca đeu la ma phap su khoang cach giua hai toa tieu đao uoc chung khoang ngan thuoc diep am truc tram giong noi la minh huu ta đi qua xem, Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn, các người tổ chức mọi người chặn sóng biển, không nên tiếc rẻ đấu khí, ngàn vạn lần không được ngã xuống nước." áo lợi duy lạp huy động trọng kiếm bắt đầu triển khai một đạo đấu khí cùng bạo đánh ra một kích nói âm trúc sóng biển này quá hung mãnh như vậy mà đi xuống cho dù chúng ta cầm cự được ba giờ cũng tiêu hao một lượng lớn đấu khí không lâu sau các huynh đệ hẳn là sẽ ngập nước không bằng bơi lội giữa biển nước dù sao thì sau ba giờ hoàn cảnh sẽ lại chuyển đổi diệp âm trúc lắc đầu nói pháp lam kết giới này đâu có đơn giản vậy huynh xem vừa nói hắn đưa ngón giữa chỉ vào hướng biển rộng áo lợi Du lạp hớp một ngụng khí mát Hắn lúc này mới nhìn đến những cơn sóng mãnh liệt bên trong biển rộng, thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo vây cá màu đen. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì, đó là loại thực nhân ma sa đáng sợ nhất của vùng biển lớn, một lục cấp ma thú. Chỗ đáng sợ nhất của loại ma thú này là quần thể công kích, phải đối kháng với sóng biển cùng quần sa giã đấu, không cần hỏi cũng biết phải lựa chọn như thế nào. A đại a đại, ngươi giúp mọi người ngăn cản sóng biển, đưa ta đến tiểu đảo đối diện. Vâng, cầm đế đại nhân. Băng cực ma viên a đại a đại từng bước tiến lên, hai tay nắm lấy phần eo của Diệp Âm Trúc thân cao bảy thước tại chỗ mạnh mẽ xoay tròn đứng lên vai của hắn vô cùng rộng rãi cự lực trong nháy mắt bộc phát khó có thể tưởng tượng được dụng lực ném lên đẩy diệp âm trúc lên bầu trời cao trong mắt lãnh quang chật lóe liên tiếp ba đạo băng tiễn từ trong tay bắn ra băng tiễn hệ thủy biến dị ma pháp bình thường ma pháp sư thủy hệ ngoài tranh cấp đều có thể thi triển nhưng a đại a đại thi triển ra băng tiễn không giống với ma pháp sư tạo ra băng tính ma thú cấp 9, hắn tại băng sâm tu luyện nhiều năm bản thân đối với việc khống chế thủy nguyên tố đã đạt cảnh giới rất cao Vừa hay bên trong biển lớn thủy nguyên tố cực kỳ phong phú, ba đạo băng tiễn này của hắn bắn vào khoảng không trở nên cực kỳ khủng khiếp. Thân thể Diệp Âm Trúc bị ném xa ra 300 thước sau mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống, nói đến thân thể nhẹ nhàng, hắn có thể tự dùng đấu khí làm bản thân nhẹ đi một chút. Khi hắn bay được 400 thước, sắp chạm đến mặt nước thì thấy được ba điểm quang mang màu lam đẹp mắt phóng đến. Thông qua linh hồn chi hỏa hiến tế, A Đại A Đại lúc ấy đã nói cho Diệp Âm Trúc biết ý định của hắn. Mũi chân Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng bay đến cây băng tiễn đầu tiên, thân thể như chim ưng một lần nữa bay lên. Đồng thời Hữu Trưởng thu lại, chụp lấy cây băng tiễn mới dẫm lên dấu vào trong tay. Thân thể vọt lên trước 50 thước thì bắt đầu hạ xuống, lúc này Diệp Âm Trúc lại bước lên cây băng tiễn thứ hai, đồng dạng cùng một phương pháp, hắn tiếp tục tiến được 100 thước, mà cây băng tiễn thứ ba lúc này đã tới trong tay hắn rồi, bằng cách này bờ tiểu đảo bên kia chỉ còn cách hơn 400 thước. Ném ra một cây băng tiễn vào mặt nước, Diệp Âm Trúc mượn lực cây băng tiễn mà trôi nổi trên đó, ba cây băng tiễn liên tiếp phóng ra, nhìn gần thân thể hắn như một ngôi sao nhảy múa trong buổi sớm mai. Có lẽ hành động này của Diệp Âm Trúc làm cho đám thực nhân ma sa chú ý, các vây cá màu tím nhanh chóng tiếp cận phương hướng của hắn. Nhìn thấy thực nhân ma sa đến gần Diệp Âm Trúc cũng không hốt hoảng, băng tiến đã đụng hết rồi, hắn còn cách đích đến 200 thước, hai tay hướng trên mặt nước ấn xuống, từ trúc đấu khí trong nháy mắt bộc phát. Mặt nước bị đấu khí mạnh mẽ đè xuống vài thước, mượn lực phản chấn mạnh gấp 3 lần của mặt nước, Diệp Âm Trúc cản lại đám thực nhân ma sa đuổi theo mình trước khi lên được tiểu đảo nọ. La Mễ Lan đê quốc bằng hữu sao? Âm thanh ủy oải của một người vang lên, Lúc Diệp Âm Trúc hạ xuống tiểu đảo, đám ma pháp sư của Ba Lạc Mạc Vương quốc cùng với Hồng Long bên người cảnh giác nhìn hắn. Người nói là một gã ma pháp sư trẻ tuổi, ma pháp bảo trên người hắn có thể xem là trỉnh tề nhất trong đoàn người Ba Lạc Mạc. Diệp Âm Trúc gật đầu, "Ba Lạc Mạc bằng hữu các ngươi ổn chứ? Sao bộ dạng lại trở nên thế này?" Một số ma pháp sư có chút nghi hoặc nhìn Diệp Âm Trúc nói chuyện, "Ngươi thật sự là một ma pháp sư sao? Vừa rồi bọn họ mắt thấy thân ảnh Diệp Âm Trúc nhẹ như hồng mao trực tiếp băng qua ngàn thước trên mặt nước." Nhất là cuối cùng Diệp Âm Trúc từ ngoài khơi thi triển từ cấp thực lực càng khiến cho những người trẻ tuổi ba mạc lạc này kinh nghi không hiểu. Dù sao thất quốc thất long bài vị chiến hạn định tuổi là từ 25 trở xuống, bọn họ xem tuổi như vậy mà đạt đến từ cấp thật không thể tin được, chỉ có pháp lam quang minh thánh nữ Mã Lệ Na mới có thể làm được như vậy. Diệp Âm Trúc nói, "Ta là Ma Vũ Song Tu, địa chiến sĩ các ngươi đâu?" Chẳng lẽ, ma pháp sư trẻ kia cười khổ nói, "Đúng vậy, bọn họ đều đã dùng đi tính mạng quý giá của mình." Nói đến đây, trong giọng nói của hắn cũng có vài phần kiêu hãnh ba lạc mạc cảm tử đội chiến sĩ không một ai lâm trận bỏ chạy vì bảo vệ ma pháp sư chúng ta tất cả đều đã hy sinh nơi chiến trường ngay cả hai vị hồng long sứ giả cũng một chết một bị thương diệp âm trúc hỏi dồn rốt cục đã xảy ra chuyện gì các ngươi đã gặp lam địch á tư đế quốc hay là vương quốc nào hàn rất rõ ràng có thể làm ba lạc mạc vương quốc bị tổn thất nặng nề như thế chỉ có khả năng là lam địch á tư ma pháp sư thanh niên nói chúng ta gặp lam địch á tư mới vừa nhập vào ma pháp trận này chúng ta không biết rõ chuyện gì xảy ra tựa như gặp phải phiền toái lớn Chúng ta đầu tiên gặp phải một khu vực đầm lầy, đó là một nơi hủ thực, khắp nơi đều là đầm lầy có thể hãm người. Trong đầm lầy còn có rất nhiều ma thú cấp 4, cấp 5. Bởi vì không có sự chuẩn bị, vừa lên là có người bị thương. Đầm lầy như mở ra tử vong chi khẩu, liên tiếp cắn nuốt tính mạng của hơn 10 vị địa chiến sĩ chúng ta. Mà lần này chúng ta tham gia thất quốc thất long bài vị chiến đại đa số đều là ma pháp sư hệ hỏa. Chỉ có như thế thì hai vị Hỏa Long sứ giả mới có thể phát huy thực lực cực mạnh. Đáng tiếc đầm lầy đó ma pháp hệ hỏa căn bản là không tác dụng gì chỉ có thể trơ mắt nhìn người của mình. Nói đến đây nước mắt hắn chảy xuống, chung quanh ma pháp sư cũng đều buồn bã cúi đầu. Sóng biển từng cơn đánh vào màng phòng ngự do ma pháp sư hệ hỏa bày ra. Có lẽ vận khí của Ba Lạc Mạc Vương quốc thật sự là không tốt sao? La ma pháp sư hệ hỏa, bọn họ cũng liên tục gặp phải hai nơi không thích hợp dùng hệ hỏa chiến đấu. Lúc này tình huống của bọn họ đã thập phần nguy hiểm. Diệp Âm Trúc đứng ở bên bờ, mỗi khi phòng ngự ma pháp không đỡ được, hắn lại đánh ra một trường, dùng đấu khí của mình đánh vào sóng lớn đập vụn ra, với sự trợ giúp của hắn Ma pháp sư Ba Lạc Mặc Vương quốc mới miễn cưỡng kiên trụ. Ma pháp sư thanh niên nọ tiếp tục nói: Chúng ta tại đầm lầy rẫy ruộng đang lúc mất đi chiến hữu mà bi thống. Chúng ta gặp phải người của Lam địch Á Tư. Bọn họ đều là ma pháp sư hệ hắc ám, còn có hai hắc long cấp 9 cường đại. Hoàn cảnh tại đầm lầy tối tăm này rất thích hợp cho bọn chúng phát huy. Ba Lạc Mặc Vương quốc chúng ta tham chiến vốn là có hiệp định cùng Mễ Lan các người, cũng không hy vọng tranh thủ cái gì tốt, chỉ hy vọng có thể trợ giúp các ngươi dẹp bỏ trở ngại để có được chiến thắng. Như Lam địch Á Tư cường đại ngoài dự liệu của chúng ta. Đặc biệt, tên đó xuất lĩnh 20 nữ chiến sĩ. Tốc độ của bọn họ thật sự kinh khủng, chiến sĩ chúng ta mặc dù dũng cảm, nhưng nhanh chóng bại vong dưới sự công kích tràn ngập tính hủ thực của bọn chúng. Nếu không phải ba lặc mạc cảm tử đội chúng ta liều chết chiến đấu, sợ ngươi bây giờ ngay cả nhóm hơn 10 người chúng ta ngươi cũng không nhìn thấy, kết cục ngươi cũng thấy được, khi thời gian 3 giờ tới, chúng ta bị hoàn cảnh thay đổi đưa đến đây, chỉ còn lại tàn binh bại tướng này. Số thương vong bên Lam địch Á Tư không vượt quá 100, trong đó chết trận lại càng ít. Thực lực của hai hắc long thật sự chúng ta không thể ngăn cản. Xin lỗi, Ba Lạc Mạc chúng ta không thể trợ giúp Mễ Lan các ngươi đánh lui địch nhân." Diệp Âm Trúc chăm chú nhìn nhóm ma pháp sư tranh sắc trước mặt này nói, "Các ngươi đã làm rất tốt, Ba Lạc Mạc Vương Quốc sẽ vì biểu hiện của các ngươi mà kiêu hãnh. Các ngươi vĩnh viễn là những chiến hữu tốt nhất của Mễ Lan Đế Quốc, các bằng hữu, rời khỏi nơi này đi. Còn lại tất cả giao cho chúng ta, tin tưởng ta, ta cùng Mễ Lan Đế Quốc sẽ hoàn toàn tiêu diệt Lam địch Á Tư. Ngươi để chúng ta thoát ly chiến trận ư? Xem ra, Ba Lạc Mạc chúng ta lúc này đây nhất định phải chấp nhận một kết quả cay đắng rồi." Ma pháp sư thanh niên buồn bã cúi đầu. Diệp Âm túc lắc đầu nói: Không, các người sẽ không là những kẻ cuối cùng. Vì tại nơi đầu tiên chúng ta đã gặp phải núi lửa. Ở đó chúng ta hoàn toàn tiêu diệt ba lợi vương quốc chiến đội ngoại trừ một kẻ còn sống đang thoái chiến. Những kẻ khác đều bị chúng ta tiêu diệt. Thật sao? Thanh niên ma pháp sư có chút giật mình nhìn Diệp Âm trúc. Hắn thấy rất rõ Mễ Lan đế quốc quân đội ngoài trừ không thấy Ngân Long ra, cả biên chế vẫn còn rất đầy đủ. Mà Cự Long cấp 9 có thể hóa thành hình người hẳn là cũng nằm trong chiến đội. Mễ Lan quả nhiên không hổ là đệ nhất cường quốc chúng ta lưu lại cũng không trợ giúp gì cho chiến cuộc. bây giờ chúng ta rời khỏi chiến trường. âm thanh pháp lam vang vọng liên hồi. diệp âm trúc không ngừng thúc giục đấu khí ngăn cản sóng biển. ma pháp sư ba lạc mạc này cùng hồng long nọ tranh thủ thời gian lui lại. thanh niên ma pháp sư kia hét to hai tiếng pháp lam sau đó thân thể bắt đầu từ từ trở nên hư ảo trước khi thân thể biến mất. hướng diệp âm trúc nói: mỹ lan bằng hữu tiêu diệt lam địch á tư nhất định phải tiêu diệt chúng báo thù cho chúng ta. chúng ta ở bên ngoài chờ tin tốt của các người diệp âm trúc hướng về phía thân ảnh đã biến mất của ma pháp sư ba lạc mạc vương quốc kho người hành lễ ta sẽ không làm các ngươi thất vọng nhân mã ba lạc mạc biến đi diệp âm trúc trong lòng nặng trĩu từ thực lực mà phán đoán ba lạc mạc vương quốc chiến đội tuyệt không thua kém so với ba lợi vương quốc chiến đội mà trước đây chính mình một phương sở dĩ có thể tiêu diệt ba lợi vương quốc chiến đội bởi vì có sự trợ giúp rất lớn từ môi trường tự nhiên dù vậy vẫn phải trả một cái giá nghiêm trọng mà lan địch á tư đế quốc hoàn toàn hủy diệt thế hệ chiến đấu của ba lạc mạc vương quốc trong ma lam đich a tu đe quoc hoan toan huy diet the trận va chạm trực tiếp Có thể thấy địch nhân không dễ giải quyết, Lan địch Á Tư, trình độ các người đến tục cùng cường đại đến mức nào rồi? Vô tình, hình ảnh của công chúa Lam địch Á Tư Hắc Phượng Hoàng hiện lên trong đầu của Diệp Âm Trúc, ở ngoài khơi, có đấu khí oanh kích trợ giúp, lúc này Diệp Âm Trúc lần nữa phản hồi tiểu đảo bên cạnh, có Diệp Hồng Nhạn và áo lợi duy lạp điều khiển, tử thân chiến sĩ đều không rối loạn ngăn cản sóng biển xâm nhập, ma pháp sư không có tham dự hành động mà tập trung nghỉ ngơi. 450 chiến sĩ mỗi 50 người một tổ, chia làm chín tổ, luân chuyển phát ra đấu khí oanh kích đánh tan sóng biển như vậy mới có thể bảo lưu tốt lực lượng tác dụng ngăn cản sóng biển đánh sâu vào của băng cực ma viên a đại a đại thật lớn hắn làm rất đơn giản nhờ vào nước biển trước mắt đúc nên một băng thuẫn thật lớn trở thành lực lượng chính ngăn cản sóng biển áo lợi duy lạp thấy diệp âm trúc đã trở về ánh mắt hướng vào hắn hỏi nhân mã ba lạc mạc xong cả rồi à là lam địch á tư ư diệp âm trúc gật đầu áo lợi duy lạp ánh mắt trở nên ngưng trọng vài phần quyết định thật nhanh nói âm trúc để trước tiên nghỉ ngơi đi lần này trong ba giờ chúng ta không cần đối diện địch nhân để là thủ lĩnh cần nhanh chóng khôi phục lực lượng chống đỡ sóng biển cứ giao cho chúng ta được diệp âm trúc cũng không khách khí quả thật sức lực hắn tiêu hao không ít áo lợi duy lạp nói đúng tử thần chiến sĩ cần hắn lập tức hắn trực tiếp khoanh chân ngồi tọa trên mặt đất trước tiên lấy ra một ít thực phẩm từ tu di thần giới phân phát cho mọi người sau đó cũng không bắt đầu tu luyện mà là lấy ra đại thánh di âm cầm cùng hải dương đàn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc diễn tấu cầm khúc đối với hắn mà nói chính là tu luyện có thần nguyên ma pháp bảo trợ giúp mặc dù đàn tấu cầm khúc như vậy khả năng khôi phục không bằng trực tiếp tu luyện Nhưng hiệu quả cũng có thể tiếp nhận được. Hắn làm như vậy cũng có thể làm cho tử thần chiến sĩ tiến hành khôi phục. Trong một nhóm chủng loại hỗn chiến, lực lượng của một người cuối cùng vẫn có hạn, bảo trì chỉnh thể lực lượng mới là biện pháp đối mặt với nguy hiểm tốt nhất. Có bồi nguyên tĩnh tâm khúc trợ giúp cùng sự phân công chính xác, tử thần chiến sĩ chẳng những không tiêu hao nhiều lực lượng, ngược lại từ từ khôi phục thể lực. Băng cực ma viên a đại a đại trong lòng âm thầm hưng phấn, ở một chỗ cùng cầm đế đại nhân thật là tốt, như cầm khúc tuyệt vời này, vậy chính mình cũng có hy vọng tiến dài. Vĩnh Viễn không ngừng tăng cường thực lực. Là tâm nguyện lớn nhất của một ma thú, cho dù là cấp 9 hạ vị hắn cũng không ngoại lệ. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 3 giờ tương đối yên tĩnh rất nhanh trôi qua, lúc không khí lại một lần nữa vặn vẹo, sóng biển liên tục oanh kích tiểu đảo 3 giờ lặng yên biến mất. Không khí nồng nạc thủy nguyên tố lẳng lặng tán đi, tất cả đều bắt đầu một sự thay đổi mới không cần diệp âm trúc phân phó tất cả mọi người đề cao cảnh giác vị trí nếu mỗi môi trường đối mặt đều là tai họa tự nhiên ai biết môi trường đối mặt kế tiếp là cái gì đây quang ảnh biến hóa quang mang lóe ra trung quanh tất cả đều xuất hiện biến hóa lớn biển rộng tiêu mất cảnh vật trung quanh ngày một rõ lên từ thân chiến sĩ cảm thấy một cổ sóng nhiệt mãnh liệt chuyển đến lúc này khải giáp thấm đầy nước biển rất nhanh bốc hơi nhìn lại là một mảnh mông lung màu vàng sa mạc lúc này cảnh tượng xuất hiện chính là sa mạc cái nóng gay gắt từ trên cao tỏa xuống từ vị trí mặt trời mà phán đoán Giờ hẳn là buổi trưa, cũng là lúc mà sa mạc đạt nhiệt độ cao nhất. Trên mặt đất, dù là cách dưới một lớp giáp dày, nhưng cát vẫn nhanh chóng bay vào trong cơ thể. Lúc bắt đầu thì mọi người còn không cảm giác lắm, nhưng theo sự tỏa nhiệt từ ánh mặt trời, Mê Lan chiến sĩ đều rõ ràng phát hiện thân thể mình như bị khai giáp đang phơi nóng nướng chín. Mà lúc này bọn họ mới xuất hiện ở đây chưa tới được 10 phút. Diệp Âm trúc cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, sa mạc cũng chỉ xem như một hiện tượng tự nhiên, cũng không phải là tai nạn gì. Lần này có trang còn có sự xuất hiện của một quốc gia ở đây. Hắn cùng từ thần chiến sĩ hiện tại đang ngồi phía sau một gò cát, nhưng mặt trời là chiếu từ trên xuống nên cũng không có nơi trú ngụ. Mỗi chân điểm nhẹ lên mặt cát, diệp âm trúc phóng người lên trước gò cát. Vừa đứng tại đỉnh gò cát, đồng tử hắn không khỏi y thức nheo lại. Hắn thấy một đội khác, một chiến đội chỉnh tề. Đi đầu trong cái chiến đội kia chính là một hắc phượng hoàng tóc dài màu xanh lam tuyệt mỹ. Phía sau hắn số lượng chiến sĩ Lam địch á tư ước chừng còn 4 phần 5, không biết 1 phần 5 nọ đã chết hay bị thương rời khỏi chiến trường. Không cần hỏi, tại nơi trước đó bọn chúng cũng gặp một ít phiền toái một phần năm tổn thất chắc là do ba lạc mạc vương quốc gây ra. khi diệp âm trúc thấy chiến đội lam địch á tư hai tiếng long ngâm lớn và rõ đồng thời vang lên hắc long á địch á địch cùng mẫu hắc long phong tư mỹ diệu đồng thời hóa thành bản thể bay lên trời hiển nhiên quân trinh sát của lam địch á tư cũng cực kỳ ngưng trọng chuẩn bị chiến đấu diệp âm trúc khái quát một tiếng nếu đã gặp thì không còn cách nào khác hắn ngồi xuống gò núi tử thần chiến sĩ nghe được mệnh lệnh của diệp âm trúc đồng thời phản ứng áo lợi duy lập và diệp hồng nhạn dẫn đầu tiến xuống gần sườn núi hải dương cũng đến ngồi cạnh bên diệp âm trúc trực tiếp lấy ra cổ tranh đặt ngang đầu gối trên không trung cả hai hắc long hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ vài tiếng long ngâm rồn rập vang lên khiến ánh mắt của hắc phượng hoàng ngay lập tức hướng về bên bọn họ diệp âm trúc trầm giọng nói nếu đã gặp chỉ có thể liều chết mà đánh áo lợi duy lạp diệp hồng nhạn các huynh mang theo chiến sĩ chuẩn bị tấn công ma pháp sư chuẩn bị ma pháp mạnh nhất mục tiêu của các ngươi là chiến trận đối phương địch bất động ta bất động chỉ cần ma pháp sư bọn chúng dám hành động dùng ma pháp mạnh nhất của các ngươi oanh kích cho ta A đại A đại phối hợp cùng tử thần chiến sĩ phát động công kích. Ngươi làm chủ lực, chú ý an toàn bản thân. A đại A đại ngẩng đầu nhìn lên khâu trung hai hắc long đang bay vòng vòng. Cầm đế đại nhân, hai tên gia hỏa này giải quyết như thế nào? Diệp Âm trúc lạnh nhạt nói, hai hắc long giao cho ta cùng Hải Dương, nhưng ta sợ không cách nào ra tay trợ giúp các người. Áo lợi duy lập đại ca Hồng Nhạn, ta giao cả cho các người. Ly sát đã trọng thương, lúc này chúng ta phải dựa vào chính thực lực của mình. Diệp Hồng Nhạn đôi mắt thủy chung lạnh như băng ánh mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Nếu chúng ta không bị tử thần bắt đi, vậy bọn chúng sẽ trở thành tế phẩm hiến tế của chúng ta cho tử thần. Trọng kiếm ở trước, trường mâu phía sau, tam giác chiến trận, khai trận. Như thế sức nóng của môi trường cũng không chút nào dao động chiến ý cường đại của tử thần chiến sĩ, 450 người rất nhanh tại gò các sắp xếp trận doanh chỉnh tề. Phong mang tử thần rốt cuộc tại thất quốc thất long bài vị chiến lần đầu tiên triển hiện, sắc khí mãnh liệt mang theo hơi thở tử vong mênh mông theo gió thổi đến trận doanh quân địch. Hắc Phượng Hoàng trước tiên cũng không có ra lệnh công kích, xa xa chỉ thấy nàng giơ tay lên, Lam Địch Á tự nhân nhất thời dừng cước bộ, rất nhanh sắp xếp thành một cái phương trận hình vuông. Chiến sĩ phía trước, ma pháp sư phía sau, mà Hắc Phượng Hoàng cùng nam tử đứng phía trước nàng địa vị rõ ràng không thấp, bọn họ ở phía sau được bao phủ bởi Hắc y chính là 20 khinh trang chiến sĩ. Nhìn vào số lượng, rõ ràng là Mễ Lan đế quốc một phương chiếm cứ thượng phong, nhưng không thể nghi ngờ sự uy hiếp lớn nhất từ Hắc Long trên không trung. Diệp Âm trúc mặc dù tự tin, nhưng hắn biết đối phó với cự long cấp 8 chính mình còn có vài phần nắm chắc nhưng cũng chỉ có thể làm bọn chúng mất quyền khống chế thân thể đạt đến cấp 9, dựa vào khúc long tường thao hủy diệt bọn chúng thật không có khả năng chỉ có thể bằng vào cầm khúc mà chỉ hoãn đối phương thần khí khô mộc long ngâm cầm đặt trên đầu gối diệp âm trúc nhìn ra xa hắn không phải nhìn hắc long ở trên không mà nhìn hát phượng hoàng với mái tóc dài lam tung bay áo lợi duy lạp cùng diệp hồng nhạn sóng vai đứng ở phía trước đằng trước là thân thể cao hơn bảy thức của a đại a đại a đại a đại chính là mũi chính của tam giác chiến trận bọn họ chỉ chờ một tiếng ra lệnh của diệp âm trúc lập tức sẽ như một cây đao nhọn cùng sung kích vào trong danh trận quân địch quyết chiến với làm địch á tư tại môi trường sa mạc này đối với mỹ lan đế quốc cũng không có điểm bất lợi năm ma pháp sư hệ hỏa tại môi trường nóng bức này có thể phát huy tốt uy lực ma pháp mà môi trường nóng bức đối với ám hệ ma pháp sư tuyệt không có chỗ tốt gì gió mang theo đá cắt đánh vào khải giáp của chiến sĩ phát ra tiếng sột soạt trên không long ngâm trầm lắng của hắc long vang lên lúc đó tám ngón tay của diệp âm trúc cũng án lên cầm huyền hắn đột nhiên phát hiện Âm thanh cắt đá đánh vào khải giáp đang từ từ lớn dần lên. Tiếng gió ô ô mang đi vài phần nóng bức của sa mạc, đột nhiên quang mang trong mắt Diệp Âm Trúc chợt lóe, hắn đột nhiên hiểu được. Sa mạc cũng không phải không có tai nạn, bất quá chỉ là chưa bắt đầu mà thôi. Tại đây Lam Địch Á Tư một phương tổng cộng có 22 tia thiểm điện hắc ảnh, trong sa mạc xuất ra 22 tia hắc tuyến, bay nhanh hướng bọn họ bên này mà chạy đến. Tảng hắc vụ lớn trên không trung ở phía sau trận hình bọn họ ngưng tụ, Lam Địch Á Tư chiến sĩ đã triển khai nhóm công kích. Âm Trúc, hạ lệnh đi. Áo Lợi Duy Lạp thúc dục nói chiến sĩ công kích cần phải có thời gian không có tốc độ triển khai va chạm như thế nào ngăn cản đối phương đánh sâu vào ma pháp sư đình chỉ chú ngữ tất cả chiến sĩ nghe lệnh tam giác trùng phong trận chuyển thành viên hình phòng ngự trận bảo hộ ma pháp sư ở giữa a đại a đại lại đây diệp âm trúc nhanh chóng ra lệnh mặc dù hắn ra lệnh như thế là đột ngột nhưng tử thần chiến sĩ luôn nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh trước tiên là thay đổi trận hình a đại a đại cũng bay nhanh tới bên cạnh diệp âm trúc âm trúc để làm gì vậy áo lợi duy lạp nhanh chóng hét lên như là khi một chữ cuối cùng của hắn vang lên cả người thân thể trong nháy mắt cứng ngắc bởi vì hắn thấy rõ nơi tận cùng của sa mạc cắt vàng đang cùng nộ gào thét cùng phong vốn dĩ tốc độ vô cùng kinh người trong trước mắt đã đến gần chiến trường long quyển phong chính là long quyển phong hơn nữa đồng thời xuất hiện 9 long quyển phong tai họa ở môi trường sa mạc này chính là địa ngục long quyển diệp âm trúc trước tiên để cho thủ hạ a đại a đại bảo vệ thân thể hải dương ở bên trong khi hải dựng bị lông mau màu trắng của a đại dương a đại nọ đã đến quá nhanh tất cả đến quá nhanh chín long quyển phong căn bản không có ai trong 500 tử thần chiến sĩ cùng lam địch á tư nhân có cơ hội phản ứng ngay khoảnh khắc quét qua toàn chiến trường băng cực ma viên thân thể thật lớn thể trọng cũng cực kỳ kinh người long quyền phong mặc dù cuồng bạo nhưng thân thể hắn cũng không dễ dàng bị thổi bay tử thần chiến sĩ được diệp âm trúc ra lệnh trước tiên sắp xếp thành viên trận trọng khải giáp đã cứu vãn trận hình của họ nhưng diệp âm trúc chính là người duy nhất đứng tại đây mà càng thêm trùng hợp chính là vừa lúc long quyền phong lớn nhất xẹt qua bên người trực tiếp đưa thân thể hắn tà tà bay lên giờ phút này diệp âm trúc chính thức cảm nhận được so với đại tự nhiên con người quả thật là nhỏ bé thân thể hắn vừa mới rơi xuống lại vừa lúc vào ngay hạch tâm của long quyền phong cả người xoay tròn nhanh chóng hướng lên không trung ngay lúc diệp âm trúc toàn thân thúc giục đấu khí bảo vệ đồng thời hắn thấy một thân ảnh ở mặt khác một thân ảnh yêu kiều cùng mái tóc dài xanh đen cũng bay lên giống mình dù đang ở trong long quyền phong với tiềm thức hắn vươn tay nắm được một bàn tay nhỏ bé nhu mì trong long quyền phong bốn ánh mắt nhìn nhau khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần ngay cả tiếng tim đập của nhau cũng có thể nghe được rõ ràng Sa mạc vùng đất khô hạn và nóng nực này cũng là vùng đất không thích hợp nhất cho sinh vật tồn tại. Khi Diệp Âm Trúc mang theo đám tử thần chiến sĩ xuất hiện ở chỗ này, hắn gần như ngay lập tức cảnh giác với những biến hóa xảy ra xung quanh. Bản thân sa mạc tuyệt đối không phải là tai nạn gì cả, nhưng tai nạn xuất hiện ở sa mạc lại nhiều rất. Lúc trước Diệp Âm Trúc từng đọc qua một quyển sách chuyên giới thiệu về ma thú trong sa mạc, đồng thời cũng giải thích một chút về tình hình sa mạc. Cho nên khi tốc độ của những cơn gió cát tăng rất nhanh, hắn đã cảm thấy có điều bất ổn. Cảm giác ngày càng mãnh liệt, hắn liền ra lệnh trước hết tất cả tập trung phòng bị sự thật chứng minh hành động của diệp âm trúc là rất chính xác tai nạn mà bọn họ gặp phải lúc này chính là bão cát kinh khủng nhất sa mạc chín cái vòng rồng cùng một lúc sợ rằng cũng chỉ có xuất hiện tại vùng đất đáng sợ này nhưng thời gian cho diệp âm trúc phản ứng thật sự quá ngắn bằng vào công phu của hắn trong nhất thời chỉ kịp để bảo vệ hải dương cùng đám tử thần chiến sĩ mà quên bảo vệ chính mình nếu bích ti còn trên người chắc hắn có thể dùng bích ti quấn mình quanh người băng cực ma viên nhưng vòi rồng trong nháy mắt đã tới cái gì cũng đã không còn kịp nữa rồi thân thể bị cuốn vào bên trong vòi rồng Diệp Âm Trúc phát hiện trong vòi giống một thân hình đầy đặn, trong lòng thầm hô một tiếng, "Là nàng ư? Mái tóc dài màu lam nhạt chẳng phải là Hắc Phượng Hoàng đó sao?" Lúc Diệp Âm Trúc nắm được tay Hắc Phượng Hoàng, Hắc Phượng Hoàng cứ như là người chết đuối vớ được phao, vội vàng nắm lấy tay hắn. Lúc nãy hai người còn là thủ lãnh hai phe đối địch nhau, lúc này đã gặp nhau trong vòi rồng, hơn nữa kề cận gần như thế, Diệp Âm Trúc tay phải vô ý ôm Hắc Phượng Hoàng vào hông mà Hắc Phượng Hoàng cũng nắm lấy tay hắn rất chặt. Khi vòi rồng dịch chuyển, vị trí thân thể không ngừng thay đổi, nhưng hai người vẫn dính chặt vào nhau không rời diệp âm trúc phát hiện tim mình đang đập rất nhanh cảm giác thân thiết lúc trước từng xuất hiện bây giờ lại càng công kích trí não hắn mãnh liệt hơn xưa đồng thời cảm giác thân thiết toát ra bao vây chung quanh cũng mãnh liệt dị thường cũng không phải do sinh lý mà có hoàn toàn đều phát ra từ nội tâm trong cùng phong bọn họ đều không thể nói chuyện thậm chí ngay cả truyền âm cũng không làm được đối với hai người mà nói nếu tại lúc này mà ra tay là thời khắc tốt nhất khoảng cách gần như vậy cơ hồ không có khả năng tránh né nhưng không biết vì lẽ gì hắc phượng hoàng chỉ gắt gao nắm bàn tay to lớn của diệp âm trúc thậm chí cúi đầu dựa vào ngực diệp âm trúc mà diệp âm trúc cũng chỉ ngây ngốc nhìn nàng từ trúc đấu khí phóng ra bảo vệ thân thể chính mình và nàng tại sao lại có cảm giác thân thiết mà quen thuộc này thân thể bị vòi rồng vây khốn ngược lại càng làm cho diệp âm trúc có khả năng tập trung tự xem xét lại ý niệm trong đầu này dần dần một bóng hình mơ hồ từ từ xuất hiện trong sâu thảm trí óc hắn bão cát điên cuồng kéo dài thời gian bao lâu không ai biết diệp âm trúc đối với đám chiến sĩ cũng không quá lo lắng trận thế phòng ngự hoàn hảo hơn nữa còn có trọng giáp trên người bọn họ Trong cơn củng phong này tự bảo vệ mình là chuyện nhỏ. Dù sao mỗi tử thần chiến sĩ đều là một cao thủ. Hải Dương cũng có ma thú cấp 9 băng cực ma viên che chở, sẽ không gặp chuyện bất chắc gì. Hắn phát hiện, mình vốn đã hạ quyết tâm tại thất quốc thất long bài vị chiến sẽ đại khai sát giới, nhưng chính mình lại không thể xuống tay với tuyệt sắc mỹ nữ trong lòng được. Là bởi vì sắc đẹp của nàng sao? Không, Diệp âm trúc rất nhanh loại bỏ ý nghĩ đó. Mỹ nữ mình không phải chưa thấy qua. Hương Loan, Hải Dương, thậm chí là an kỳ an nhã tỉ muội cho dù không phải đẹp đến mức độc nhất vô nhị nhưng so với vị Hác phượng hoàng này trên lịch không quá lớn tại sao mình đối với nàng có loại cảm giác đặc biệt này khi hình bóng mà trong lòng diệp âm trúc đang không ngừng tưởng niệm dần dần trở nên rõ ràng hơn đột nhiên cảm giác hụt hẫng mạnh mẽ chuyển đến áp lực do bão cát tạo ra đè lên đấu khí trong nháy mắt biến mất thân thể hai người chơi với giữa không trung không hay hình bóng trong đầu diệp âm trúc nhất thời gặp phải tình huống bất ngờ này liền biến mất hắn một tay ôm lấy Hắc phượng hoàng cố gắng thúc giục đấu khí tới cực hạn tay phải liên tục đánh xuống bằng vào phản lực từ việc đánh vào không khí cố gắng làm chậm lại tốc độ rơi xuống của mình. tầng tầng đấu khí màu tím huyền ảo phóng ra giữa không trung. tốc độ mặc dù chậm xuống một ít nhưng vẫn như trước nhanh chóng rơi xuống. nếu chỉ có một người có lẽ sẽ tốt hơn một chút nhưng lúc này có hai người là hắn cùng Hắc Phượng Hoàng. từ cấp đấu khí tuy mạnh nhưng dù sao không khí cũng là hư vô, phản lực thực sự quá ít. buông Hắc Phượng Hoàng ra không không ý nghĩ này thậm chí còn không xuất hiện qua trong đầu hắn. hắn chỉ không ngừng thúc giục đấu khí xuất trưởng, bàn tay to lớn ôm Hắc Phượng Hoàng vô cùng kiên định hong hắc phượng hoàng rất mềm mại, tựa hồ chỉ dùng sức có thể cắt đứt. thân hình mềm mại của nàng cực kỳ hấp dẫn. với diệp âm trúc mà nói, thân hình này là thân hình hoàn mỹ nhất hắn từng thấy qua. nhất là tay hắn lại đang đặt ở phái trên mông của nàng, từ eo nhỏ nhắn đến cái mông cao vút tạo thành một đường cong hoàn mỹ kinh người. trong khi chán diệp âm trúc đổ mồ hôi, trong khi tốc độ rơi vẫn kinh khủng như trước, hắc phượng hoàng trong lòng đột nhiên ngước đầu lên, một tay vẫn ôm chặt eo diệp âm trúc, tay kia bắt trước động tác của hắn đánh xuống phía dưới. một cảnh tượng làm diệp âm trúc giật mình đã xuất hiện. Hắc Phượng Hoàng trong tay đánh ra, cũng là tầng tầng tử quang, từ cấp đấu khí, nàng cũng là từ cấp đấu khí, xét theo tuổi tác, nàng tựa hồ so với mình còn nhỏ hơn một ít, chính mình cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay, nhưng nàng chẳng phải cũng là một tử cấp đại chiến sư sao? Đồng thời Diệp Âm Trúc cũng phát hiện, trong đấu khí của Hắc Phượng Hoàng tràn ngập khí tức hắc ám, hiển nhiên đấu khí của nàng là hắc ám thuộc tính, với sự hợp sức của hai người, tốc độ rơi nhất thời chậm lại rất nhiều, từ cấp đấu khí giúp bọn họ nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất khi nhìn thấy sắp rơi xuống đống cát hai người rất ăn ý đồng thời đánh ra một trưởng cắt vàng bên dưới bay múa bọn họ cũng mượn lực phản chấn từ mặt đất mà tung người lên triệt tiêu toàn bộ lực rơi hắc phượng hoàng sắc mặt vẫn lạnh như băng giá nàng thủy trung không có ngẩng đầu lên nhìn diệp âm trúc lúc này thế rơi đã chậm lại rồi nàng đột nhiên buông lỏng tay đang ôm diệp âm trúc nhẹ nhàng ấn vào vai hắn thân thể như làn khói nhẹ từ trong lòng hắn thoát ra từ không trung rơi xuống cảnh tượng thật chẳng khác nào một con hác phượng hoàng xinh đẹp hạ xuống mặt đất khi hắc phượng hoàng từ trong lòng thoát ra cũng làm diệp âm trúc cảnh tỉnh lại đúng vậy nàng là địch nhân của ta uốn mình giữa không trung hạ xuống phía bên kia có lẽ bởi vì sa mạc một cơn lốc vừa mới chấm dứt nên nhiệt độ trên sa mạc cũng không cao như lúc mới đến không quá nóng bức hắc phượng hoàng đứng ở xa xa lẳng lặng nhìn diệp âm trúc ánh mắt nàng lúc này đã hoàn toàn khôi phục sự lạnh lùng như cũ diệp âm trúc cũng đồng thời đang nhìn nàng chỉ có điều ánh mắt lại phức tạp hơn rất nhiều hắn lúc này vô cùng thống hận cơn bão cắt hung hãn tại sao nó lại dừng lại như thế Không thể kéo dài thêm một chút sao Thiếu chút nữa ta có thể nghĩ ra tại sao lại có cảm giác vô cùng thân thiết với Hác Phượng Hoàng này rồi Hác Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc Nhưng nàng tự hồ cũng không có ý muốn động thủ Chỉ là lãnh đạm nói Mỗi khi ngươi nhìn thấy một người đàn bà Đều phải chiêm tiện nghi sao Diệp Âm Trúc sừng sốt một chút Hắn không nghĩ tới đối phương nói với mình một câu nói Không phải về quốc gia hai người đang tranh đấu Mà lại là cái này Trên mặt từ từ đỏ lên nói Không phải, Hác Phượng Hoàng ngươi đừng hiểu lầm Vừa rồi tình hình trong vòi rồng ngươi cũng đã biết, sau đó ta chỉ tình cơ làm thế thôi. Bên trong vòi rồng mà đánh nhau chết sống đối với ngươi và ta đều không có lợi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Hác Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Hỏi cái gì? Diệp âm trúc nói. Chúng ta trước kia có phải là từng gặp qua hay không? Không biết vì cái gì, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì đã có một loại cảm giác thân thiết mãnh liệt. Cảm giác của ta luôn luôn rất nhạy cảm, sẽ không sai đâu. Ánh mắt lạnh lẽo của Hắc Phượng Hoàng bỗng hiện chút giật mình, vẻ lạnh lùng trên mặt bất trí bất giác biến mất vài phần, tựa hồ có chút buồn cười nói với Diệp Âm Trúc: "Ngươi theo đuổi nữ tử nào cũng là dùng thủ đoạn này sao? Cái này cũng quá cũ rồi đấy." "Ặc ặc, không, ta không phải có ý đó." Thẳng thắn mà nói, "Ta còn chưa từng theo đuổi nữ tử bao giờ, chỉ có nữ tử theo đuổi ta, tự nhiên cũng không biết theo đuổi nữ tử là cảm giác gì rồi." "Hắc Phượng Hoàng, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta." Diệp Âm Trúc lúc này đã không phải là cường giả thống lãnh 500 tử thần chiến sĩ như trước. Mà như là đã khôi phục lại sự đơn thuần như ngày hắn vừa bước vào đại lục. Hắc Phượng Hoàng hơi cúi đầu, Lam Diệp Âm Trúc không thể thấy được đôi mắt của nàng, xua tay nói: "Không, chúng ta chưa gặp qua, trước kia chưa từng gặp qua." Diệp Âm Trúc sững sốt một chút. "Chưa gặp qua ư? Cảm giác quen thuộc của ta là từ đâu mà đến? Ngươi không phải là đang gạt ta đó chứ? Lừa cái đầu ngươi, đừng quên, chúng ta là địch nhân, xem tiều." Bóng đen chợt lóe, khoảng chieu bong đen chat loe khoang cach 50 thước của hai người lúc đó chẳng là gì với Hắc Phượng Hoàng. Trong khoảnh khắc nàng đã tới sát bên người Diệp Âm Trúc. Một cuồng sáng đe nhanh chóng bước tới một bước, bộ pháp đặc biệt của Trúc Tông được triển khai rất nhanh, chân bước theo những bước hư ảo vừa khi một bóng đen sạch qua bên người nhanh tốc độ cơ hồ làm mắt thường không phân biệt được đây là năng lực mà loài người có khả năng đạt tới sao từ màu sắc của đấu khí mà tính nàng cũng là tử cấp sơ giai vì sao tốc độ của nàng có thể kinh khủng như thế hơn nữa trong khi công kích cũng không có tia đấu khí nào xuất hiện bất đắc dĩ thân người diệp âm trúc nhấp nhoáng lấy ngón tay làm kiếm một chiêu trúc ảnh bà sa huyễn hóa ra vô số tàn ảnh tử cấp đấu khí như cùng lúc tỏa ra bốn phương tám hướng hắn biết luận tốc độ so với hắc phượng hoàng mình tất bại không sai Ưu thế của mình là ma pháp, trước hết phải tạo khoảng cách với nàng mới được. Nhưng Hắc Phượng Hoàng làm sao để cho có cơ hội diệp âm trúc tạo khoảng cách? Bóng đen như hồn ma bóng quế trước sau vẫn bám chặt Diệp Âm Trúc. Đấu khí Diệp Âm Trúc phát ra chỉ có thể tạm hoãn công kích của nàng, nhưng Hắc Phượng Hoàng công kích thật sự rất lợi hại, từ trúc đấu khí cũng bị nàng đánh bật ra, căn bản không thể thương tổn đến nàng. Nếu lúc này Diệp Âm Trúc có thể sử dụng nặc khắc khí kiếm nói không chừng còn có khả năng liều mạng, nhưng bây giờ linh hồn nặc khắc khí kiếm của hắn đang ở trong hắc hạp tử không thể sử dụng. Bích Ti cũng đang quấn quanh cổ tay Ly sát giúp thân thể nàng khôi phục. Hắn bây giờ có thể nói là tay không tức sắt. Hắc Phượng Hoàng công kích kinh khủng, cũng không phát ra một tiếng động, mỗi một lần phát động đều là từ những góc độ không ngờ tới. Diệp Âm Trúc chỉ có thể mơ hồ thấy trong tay nàng có một thanh trủy thủ đe nhánh, căn bản không thấy rõ vị trí nàng ra tay. Thân hình hai người biến hóa mấy mươi lần phương vị, nhưng ngay cả một lần va chạm chính diện cũng không có. Đấu khí của Hắc Phượng Hoàng tràn ngập tính hủ thực làm cho Diệp Âm Trúc rất là đau đầu. "Quá!" Diệp Âm Trúc hét lớn một tiếng. Không khí chấn động kịch liệt, làm Hắc Phượng Hoàng ra tay chậm lại. Nhân cơ hội này, Diệp Âm Trúc toàn lực thúc dục đấu khí xả xuống mặt đất, nhanh chóng triệu hoán Khô Mộc Long Ngâm cầm từ trong không gian giới chỉ ra. Không chút chậm trễ, tay trái ôm đàn, tay phải lướt trên dây đàn, bảy đạo âm nhận cao tần đồng thời vang lên. Hắn tự tin rằng một loạt âm nhận bao trùm phạm vi lớn này sẽ có khả năng ngăn cản Hắc Phượng Hoàng một chút, chỉ cần để cho mình đứng vững chân một chút. Bằng vào âm nhận cao tần, đối phương còn muốn áp sát mình đã không dễ dàng như vậy nữa rồi. Ngay khi phát ra âm nhận Tinh thần Diệp Âm Trúc liền phục hồi lại, cất tốc lui về phía sau. Mắt thấy Hắc Phượng sau khi bị tinh thần lực tấn công tỉnh lại liền hóa thành một làn khói đen đuổi theo mình. Bảy đạo âm nhận giao thoa bao trùm một phạm vi cực kỳ rộng lớn, nhưng một cảnh tượng làm Diệp Âm Trúc hoảng sợ xuất hiện. Thân thể Hắc Phượng hoàng vặn vẹo kỳ dị giữa không trung một chút, rồi từ những khe hở giữa các âm nhận mà luồn ra, thân kiếm hợp nhất nhắm thẳng phía mình lao đến. Diệp Âm Trúc tay phải cũng không dừng lại quá lâu, từng đạo âm nhận nối tiếp nhau bắn ra như điện. Vất vả lắm mới triệu hoán Khô Mộc Long Ngâm cầm, hắn tuyệt không muốn bị hắc phượng hoàng cận thân công kích trước đó đấu khí của mình đã tiêu hao nhiều hơn hắc phượng hoàng cứ như vậy đánh nữa chỉ có kết cục bại vong mà thôi đối mặt với âm nhận cao tần hắc phượng hoàng bộc lộ ra thân pháp nhanh nhẹn và ảo diệu chân chính của nàng như cá quẫy đuôi uốn lượn giữa không trung mỗi lần âm nhận đến gần trong nháy mắt thay đổi phương hướng từ những vị trí không tưởng thoát ra mặc dù tốc độ so với lúc trước có chậm đi một chút nhưng vẫn nhanh chóng tiếp cận diệp âm trúc chút sức lực còn sót lại của diệp âm trúc rốt cục tiêu hao hầu như không còn gì nữa Mắt nhìn Hắc Phượng Hoàng sắp đuổi tới, hắn đạp chân vào đất. Ngay khi hắn chuẩn bị lợi dụng tiềm lôi nguyên tố đạn xuất ra cấm chú công kích thì đột nhiên mặt đất dưới chân hắn mềm nhũn, thân thể rất nhanh chìm xuống. Lúc này trong tay hắn còn ôm khô mộc long ngâm cầm. Khi hắn phản ứng lại liền cảm giác được dưới đất Chuyển đến một cỗ hấp lực lớn vô cùng, hút thân thể hắn vào sâu trong mặt đất. Cát lún ư? Diệp Âm Trúc ngay lập tức nghĩ tới thứ đáng sợ nhất trong sa mạc, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Đầu tiên là bão cát, bây giờ đến cát lún, có tính là hai cái tai nạn không? Dưới chân là cát lún trước mặt là hắc phượng hoàng đánh tới diệp âm trúc lúc này đã lâm vào tuyệt cảnh mắt thấy hắc phượng hoàng đã tới trước người hắn biết cho dù bây giờ chính mình phóng thích thiểm lôi điện năng lượng cũng không thể xong trước khi thủy thủ của hắc phượng hoàng đâm tới trong nháy mắt trong đầu diệp âm trúc nghĩ tới rất nhiều chuyện hắn cũng không thúc giục thiểm lôi năng lượng mặc dù hắn biết như vậy ít nhất có thể cùng hắc phượng hoàng đồng quy vô tận nhưng không biết vì cái gì đối với địch nhân vô tình này hắn lại không hạ thủ được diệp âm trúc không có nhìn thủy thủ hắc phượng hoàng đâm tới mà nhìn ánh mắt lạnh lùng của nàng đang đến gần rất nhanh kết thúc chương. Tất cả sẽ kết thúc như vậy sao? Không ngờ mình lại phải chết ở chỗ này, không, chính mình tuyệt không thể chết được. Ý nghĩ triệu hoán tử đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Âm Trúc, ngay khi hắn chuẩn bị từ bỏ trận chiến thất long thất quốc lần này, đột nhiên, hắn thấy trong mắt Hắc Phượng Hoàng một tâm tình đặc biệt, tựa hồ là sợ hãi. "Đừng nhúc nhích, ta kéo ngươi lên." Hắc Phượng Hoàng cơ hồ gào lên mấy chữ này, chuỷ thủ trên tay nàng không biết biến mất lúc nào rồi. Khi thân thể nàng đang lao tới phía trước Diệp Âm Trúc thì một tay nắm lấy tay Diệp Âm Trúc, tử quang tỏa sáng. Diệp Âm Trúc cảm thấy một luồng sức mạnh từ trên tay truyền đến, thân thể của mình nhất thời từ cát lún vọt lên, vung tay đánh xuống dưới một chưởng, cùng Hắc Phượng Hoàng trao mình hạ xuống một nơi cách xa chỗ cát lún mấy chục thước. Vì sao lại cứu ta? Sau khi hạ xuống đất, Diệp Âm Trúc lập tức nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Hắn vẫn đang nắm tay Hắc Phượng Hoàng, hắn có khả năng cảm giác được tâm tình Hắc Phượng Hoàng bây giờ tâm tình rất khẩn trương, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Vì sao nàng lại khẩn trương, khẩn trương vì mình sao? Hắc Phượng Hoàng mạnh mẽ đẩy tay Diệp Âm Trúc ra, thân hình chợt lóe đã lui về phía sau hơn ba thước. Trong vòi rồng ngươi đã cứu ta một lần, bây giờ chỉ là trả lại cho ngươi mà thôi. Ngươi đi đi, lần sau gặp lại chúng ta sẽ nhất quyết sinh tử. Ta cứu nàng trong vòi rồng ư? Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn Hắc Phượng Hoàng, tình huống lúc ấy rất khó nói là ai cứu ai. Nàng tựa hồ là đang cố gắng cấp cho mình một lý do. Ánh mắt Hắc Phượng Hoàng không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Ánh mắt của nàng khi mình rơi vào vùng cát lún, vừa sợ hãi vừa lo lắng vô cùng, sau khi hạ xuống đất lại rất khẩn trương. Chuyện này đến cùng là vì cái gì? Hắc Phượng Hoàng giận dữ nói, ngươi tại sao còn không đi chẳng lẽ muốn ta giết ngươi sao nàng rất đẹp cho dù trong khi tức giận cũng rất đẹp cặp lông mi dài rung rung đôi mắt mở to nhìn diệp âm trúc lại làm cho hắn có chút cảm giác nhột nhạt ngươi để ta đi sao ngươi sẽ không giết ta mặc dù ta cũng không biết vì cái gì nhưng từ tâm tình của ngươi ta có khả năng cảm giác được ngươi đối với ta căn bản là không có một chút sắc khí nào công kích lúc trước mặc dù sắc bén nhưng nhìn chung ngươi vẫn còn giữ lại một chút thực lực nói cho ta biết đây là vì cái gì diệp âm trúc gắt gao nói một chàng với hắc phượng hoàng Không cho đối phương cơ hội trốn tránh, ai nói ta không dám giết ngươi? Hắc Phượng Hoàng tự hồ thạnh quá hóa giận, thân hình chật lóe, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc, trong tay ô quang lóe ra, đâm thẳng vào ngực Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc không cử động, thậm chí không có làm bất cứ động tác nào để ngăn cản, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, dương mắt nhìn đạo ô quang đó đâm thẳng vào tim mình. Hắn bất động, một là bởi vì hắn có một trái tim rất mạnh, căn bản không sợ Hắc Phượng Hoàng công kích, ngoài ra hắn cũng muốn kiểm nghiệm một chút xem phán đoán của mình đến cùng đúng hay không nếu hắc phượng hoàng thật sự không giết mình vậy chứng minh cảm giác thân thiết của mình không có sai tốc độ công kích của hắc phượng hoàng kinh người như thế chỉ thấy một tia chớp màu đen chật lóe thủy thủ trong nháy mắt đã đâm tới trước ngực diệp âm trúc hắc phượng hoàng căn bản không nghĩ tới diệp âm trúc trước nay vẫn đánh nhau sống chết với mình giờ lại đột nhiên bất động tùy ý cho mình công kích mắt thấy thế đâm của thủy thủ đã thành cặp mắt lạnh như băng nhất thời toát ra ánh mắt hoảng sợ quát khẽ một tiếng thân thể mạnh mẽ uốn mình giữa không trung tay trái đánh vào tay phải của mình ông một tiếng thủy thủ trong tay bị đánh bay bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể nàng liền xoay một vòng giữa không trung, vốn là mặt đối mặt với Diệp Âm Trúc lại thành ra quay lưng về phía hắn, trực tiếp bay thẳng vào trong lòng Diệp Âm Trúc. Mắt thấy Hắc Phượng Hoàng tự mình đánh bay chủy thủ, trên mặt Diệp Âm Trúc nhất thời mỉm cười, hắn biết phán đoán của mình là chính xác. Không để hắn có thêm thời gian tự hỏi, thân thể mềm mại của Hắc Phượng Hoàng đã bay tới, trước ngực vừa nghe chạm một cái, đã vô ý vòng hai tay ôm lấy, nhất thời đem Hắc Phượng Hoàng ôm vào trong lòng. Nhưng khi Hắc Phượng Hoàng ra tay trước đó dùng lực quá nhiều, diệp âm trúc lại không có chuẩn bị va chạm nhất thời này làm hai người đồng thời bị té ngửa về phía sau phốc một tiếng diệp âm trúc ngã ngửa xuống cát vàng hắn đột nhiên phát hiện sa mạc cũng có chỗ tốt ít nhất cát ềm ái hơn đất cứng va chạm như vậy gây ra chấn động tay hắn vốn ôm eo hắc phượng hoàng theo chấn động thay đổi một chút phương vị chỉ cảm thấy vùng mềm mại dưới tay đột nhiên biến thành đầy đạn mà bên dưới của mình cũng áp vào một đường cong mê hồn tình cảnh này hắn chẳng những không có gì không thích ngược lại ngửi thấy một làn hương thơm ngào ngạt thoải mái nói không nên lời hắc phượng hoàng cũng không nghĩ tới công kích của mình lại biến thành hình dáng nằm ngửa trên mặt đất này nàng vừa định từ trên người diệp âm trúc trên người đứng dậy thì vùng mẫn cảm trước ngược lại vừa lúc bị hai bàn tay to kia của hắn nắm được toàn thân mềm nhũn đầu khí vốn cường hãn nhưng không thể đề tụ thân thể thoáng rãy ruộng một chút cái mông tự nhiên nhấp nhỏm trên người diệp âm trúc tư thế hai người lúc này quá ư là mờ ám nhanh nhanh buông ta ra hắc phượng hoàng hữu khí vô lực nói khuôn mặt lạnh lùng như băng giá của nàng lúc này đã ửng hồng diệp âm trúc trong lòng nghĩ ngu gì buông đợi chút đã nhưng ngoài miệng hắn lại nói tim ngươi đập thật nhanh diệp âm trúc nói suýt nữa làm hắc phượng hoàng tức giận đến phun máu đặc biệt là trong khi tên gia hỏa này nói tim mình đập nhanh bàn tay đặt trên ngược trái của mình lại bóp vào một cái buông buông ta ra hắc phượng hoàng dùng tay chụp lấy tay diệp âm trúc nhưng tư thế của nàng bây giờ không còn sức mà dùng hơn nữa bộ vị mẫn cảm chưa bao giờ bị mạo phạm trên thân thể nọ đang bị bàn tay tràn đầy hơi ấm xâm nhập trong lúc nhất thời nàng đường đường là từ cấp cường giả nhưng không thể tránh thoát hai bàn tay của diệp âm trúc ắc ặc Xin lỗi, ta không cố ý, chỉ là cố tình mà thôi." Diệp Âm Trúc đang cảm giác có cái gì đó mềm mại êm ái dưới tay liền giật mình như từ trên trời rơi xuống, vội vàng buông Hắc Phượng Hoàng ra, nhưng hắn lại phát hiện, ở nơi mà bờ mông cọ sát vào, bộ phận đặc thù của nam nhân của mình đang ngóc đầu dậy chào cờ. Bàn tay đặt trên ngực bỏ ra, Hắc Phượng Hoàng nhất thời thở dài một hơi, nhanh chóng từ trên người Diệp Âm Trúc ngồi dậy, mà khi nàng ngồi dậy tất nhiên sức nặng toàn thân dồn về dưới người, nhất thời cảm giác được dưới mông lúc này có cái gì đó cứng cứng đang đâm vào mình cô gái chưa trải sự đời này có chút tò mò hỏi diệp âm trúc cái quỷ quái gì đang đâm ta thế này cái này cái này là thần khí gậy như ý của ta ha ha đoạn này át chém gió nhà diệp âm trúc cũng không biết trả lời nàng chuyện này như thế nào nữa hắn cũng biết tim mình đập còn nhanh hơn so với chống ngực của đối phương mà vừa rồi đôi tay cảm giác được khuôn mặt tuấn tú cũng đã đỏ bừng hắc phượng hoàng từ trên người diệp âm trúc đứng dậy khi nàng quay đầu lại đã thấy vẻ mặt xấu hổ của diệp âm trúc lại nhìn vị trí vừa rồi mình ngồi thì nhất thời hiểu được gương mặt yêu kiều trong nháy mắt đỏ bừng lên Ngươi, ngươi là đồ xấu xa." Hắc Phượng Hoàng dẫn dữ cắn răng nghiến lợi, nhưng không biết vì cái gì, Diệp Âm Trúc lại không nghe được chút hận ý nào trong tiếng nói của nàng. Bộ dáng nàng chỉ mình xấu xa ngược lại rất giống ngữ khí của Nina lão lão khi nhắc tới Tần gia gia. "Xin lỗi, ta không cố ý." Diệp Âm Trúc vừa xin lỗi vừa đứng lên. Hai người lúc này không giống như đối thủ trên chiến trường sinh tử, ngược lại giống như là một đôi tình lữ đang mắng yêu nhau. "Xin lỗi là được sao? Ngươi vừa rồi vì sao không tránh?" Hắc Phượng Hoàng căm tức Diệp Âm Trúc, bất luận nàng cố gắng bình tâm lại như thế nào. Thủy Chung đều không thể làm được, Diệp Âm Trúc nói, bởi vì ta cảm giác rằng ngươi sẽ không giết ta, mặc dù ta cũng không biết vì cái gì mà mình có loại cảm giác này, nhưng ta luôn luôn tin tưởng vào phán đoán của mình. Hắc Phượng Hoàng, ta có thể khẳng định ngươi có quen biết ta, mặc dù ta trước kia hình như chưa gặp qua ngươi, nhưng loại cảm giác này lại rất mãnh liệt. Nói cho ta biết, ngươi đến tộc cùng là ai? Hắc Phượng Hoàng sững sốt một chút, vốn ánh mắt phẫn nộ nhất thời trở nên có chút phức tạp, thân hình chợt lóe, đến chỗ chỉ thủ rơi xa xa thu hồi lại nàng tựa hồ không hy vọng diệp âm trúc thấy vũ khí của mình trong lúc thu hồi thủy thủy cố ý dùng thân thể che tầm mắt diệp âm trúc ngươi không nên tự mình đa tình ai nói ta sẽ không giết ngươi ta chỉ là không muốn giết một người khâu chút phản kháng quay lưng về phía diệp âm trúc âm thanh của hắc phượng hoàng một lần nữa trở nên lạnh như băng đừng quên ngươi đại biểu cho mỹ lan còn ta là công chúa lam địch á tư đế quốc ngươi là chủ tướng của mỹ lan chỉ cần có thể giết chết một ngoại tịch ngân long như ngươi lam địch á tư chúng ta chắc chắn sẽ giành được thắng lợi cuối cùng Bây giờ ngươi rời khỏi trường chiến đấu này vẫn còn kịp, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Vừa rồi ngươi cũng đã thấy, cấm ma pháp của ngươi đối với ta không có hiệu quả. Ta không có khả năng cho ngươi cơ hội diễn tấu cầm khúc. Ngươi đi đi, rời khỏi trận đấu này, chuyện này là chuyện của hai quốc gia chúng ta, vốn là cùng ngoại nhân như ngươi không có quan hệ gì. Nhìn bóng lưng Hắc Phượng Hoàng thon thả, đột nhiên hình bóng mơ hồ trong đầu Diệp Âm Trúc trở nên rõ ràng. Cái bóng mặc áo màu đen trước mắt dần hiện ra rõ ràng. Rất giống, Âm Trúc rốt cục đã nhớ ra vì sao có cảm giác quen thuộc như vậy với Hắc Phượng Hoàng bóng lưng của nàng cùng với bóng lưng người đang tắm mà mình đã thấy trong phòng tắm của ký túc xá hệ thần âm của mỹ lan ma võ học viện cực kỳ giống nhau mặc dù hiện thời hắc phượng hoàng mặc quần áo nhưng diệp âm trúc tin tưởng rằng mình tuyệt đối không nhìn lầm ngoại trừ đầu tóc nhan sắc khác nhau bóng lưng này cơ hồ cùng tô lạp trong phòng tắm lúc trước không hề khác biệt trong lòng nghĩ đến diệp âm trúc tức thì hô to một tiếng tô lạp thân thể mềm mại của hắc phượng hoàng trong nháy mắt rung mạnh diệp âm trúc nhìn không thấy đôi mắt nàng lúc này vô cùng kinh ngạc nàng đương nhiên không biết bóng lưng của mình đã bán đứng chính mình Ngươi, ngươi và Tô Lập có quan hệ gì?" Diệp Âm Trúc vội vàng hỏi, vừa nói, vừa bay nhanh đến bên cạnh Hắc Phượng Hoàng. Sau khi nghe được Diệp Âm Trúc nói những lời này, vẻ mặt Hắc Phượng Hoàng giãn ra vài phần, mạnh mẽ quay người lại, sắc mặt nàng cũng đã khôi phục lại sự bình tĩnh. "Hừ, nguyên lai like ngươi còn nhớ Tô Lập, nếu không phải hắn, ngươi đã sớm chết trong tay ta rồi." Diệp Âm Trúc dừng chân lại, giật mình nhìn Hắc Phượng Hoàng. "Ngươi thật sự quen Tô Lập ư? Khó trách ta cảm giác ngươi quen thuộc như vậy. Bóng lưng các ngươi thực rất giống, hơn nữa động tác xuất thủ cũng rất giống." chỉ là ngươi so với hắn mạnh hơn rất nhiều tốc độ cũng nhanh hơn hắn hắc phượng hoàng tô lạp là bằng hữu tốt nhất của ta ngươi và hắn quan hệ thế nào hắc phượng hoàng hít một hơi dài cố gắng bảo trì sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng nói nói thật cho người biết tô lạp là sư đệ của ta chúng ta cùng học một thầy lần này tham gia thất quốc thất long bài vị chiến ta nhận được một phong thư của hắn hắn muốn nhờ ta có thể hạ thủ lưu tình với ngươi trong lần bài vị chiến này thả cho ngươi một con đường sống cho nên trong trận chiến trước ta mới không hạ sát thủ bây giờ nếu ngươi hiểu được quan hệ giữa ta và hắn rồi lập tức rời khỏi chiến trường lần này ta không giết ngươi nhưng không có nghĩa là lần sau sẽ không giết ngươi sự nhẫn nại của ta cũng có hạn thôi bất luận thế nào ích lợi quốc gia là trên hết diệp âm trúc giật mình nói nguyên lai like ngươi là sư tỷ tô lạp khó trách khó trách ta có cái cảm giác thân thiết này bây giờ nghĩ lại ngươi và tô lạp có rất nhiều điểm giống nhau động tác này ngữ khí này còn có vũ kỹ nữa nếu ngươi là sư tỷ tô lạp ta cũng gọi ngươi là sư tỷ hắc phượng hoàng ngơ ngác nhìn diệp âm trúc này này, ngươi có nghe những lời ta vừa nói qua hay không? nhanh chóng rời khỏi chiến trường. ngươi cũng không phải là người của Mễ Lan Đế quốc, cần gì phải tham dự trường giết chóc này? ta vì tô lạp đã hạ thủ lưu tình với ngươi rồi, nhưng loại tình huống này sẽ không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Diệp Âm trúc có chút bất đắc dĩ nói: sư tỷ, xin lỗi, tỷ có nỗi khổ của tỷ, ta cũng có chỗ bất đắc dĩ của ta. không sai, ta không phải người Mễ Lan Đế quốc. như 500 tử thần ta mang theo lần này đều là đồng bọn của ta, ta tuyệt không thể nhìn bọn họ chết trong trận chém giết này cho nên ta phải dẫn dắt bọn họ sống sót trở về ta biết bởi vì quan hệ với tô lạp làm tỷ rất khó xử bất quá không việc gì từ giờ trở đi tỷ không cần tiếp tục hạ thủ lưu tình với ta nữa nếu tỷ rơi vào tay ta ta cũng nhất định sẽ tha cho tỷ một mạng ngươi ngươi là đồ đầu gỗ ngoan cố cơn giận của hắc phượng hoàng lại bị diệp âm trúc hơi dậy diệp âm trúc bất đắc dĩ nói xin lỗi sư tỷ nếu tỷ bây giờ còn muốn động thủ vậy bắt đầu đi vừa nói hắn vừa cẩn thận lui về phía sau vài bước chăm chú nhìn hắc phượng hoàng Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc, tình thế rằng co kéo dài trong khoảng thời gian một chén trà. Đột nhiên nàng phóng người lên, nhưng cũng không phải phóng về phía Diệp Âm Trúc. Thân thể mềm mại bay lượn giữa không trung, trong chớp mắt đã hóa thành một làn khói đen bay về phía xa. Âm thanh của nàng từ xa xa truyền đến, "Diệp Âm Trúc, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau tái kiến là lúc ngươi và ta quyết một trận thắng bại. Nếu không muốn chết thì sớm mang theo người của ngươi rời khỏi chiến trường. Lam địch á tư sẽ không thất bại, ngươi tự lo cho mình đi." đưa mắt nhìn hắc phượng hoàng ở nơi xa xa diệp âm trúc lại cảm giác trong lòng một trận sảng khoái hắn sảng khoái đương nhiên không phải bởi vì mình chiếm được tiện nghi của hắc phượng hoàng hoặc là tạm thời không cần động thủ mà là bởi vì rốt cục đã nghĩ thông suốt thắc mắc trong lòng nguyên lai nàng là sư tỷ tô lạp bất quá hắn lại đã quên cho dù là sư tỷ đệ bóng lưng làm sao mà giống nhau như thế hơi nóng của sa mạc một lần nữa bốc lên may là thần nguyên ma pháp bảo đem hỏa nguyên tố mang đến hơi nóng trong không khí không ngừng chuyển hóa nhìn sa mạc mênh mông diệp âm trúc không chút vội vàng trước khi tình hình biến đổi bất ngờ hắn đã cùng mọi người xuất hiện tại chỗ này cho nên dù là tình hình như bây giờ hắn cũng có biện pháp quay trở về điểm này hắn tin tưởng rằng hắc phượng hoàng cũng là không thể làm được tinh thần lực tập trung tại linh hồn cẩn thận tìm tòi khí tức linh hồn rất nhanh hắn đã tìm được hướng mà mình cần phải đi thân hình triển khai điểm nhẹ trên mặt cát lao người nhanh chóng bay theo hướng kia bởi vì có cát lún nên lần này hắn cẩn thận hơn rất nhiều mỗi một lần bắn lên đôi chân đều chỉ điểm nhẹ trên mặt cát tuyệt không ngừng lại có băng cực ma viên linh hồn hiến tế chi hỏa bằng vào tinh thần liên lạc hắn làm sao mà không thể tìm được đồng bọn của mình kinh nghiệm về tai nạn trong sa mạc rốt cuộc cũng trôi qua từ khi tai nạn bắt đầu đến khi diệp âm trúc và hắc phượng hoàng tách ra kỳ thật chỉ chung quanh một giờ nhưng thời gian hơn một giờ này lại tương đương với một lần tính mạng được cả sa mạc thanh tẩy xa xa diệp âm trúc rốt cục thấy được người của mình thân thể to lớn của băng cực ma viên quá rõ ràng rồi diệp âm trúc lập tức tăng tốc rốt cục về tới nơi đồng bọn đang tụ tập không đợi hắn đứng vững một thân thể mềm mại đã vội nhảy vào trong lòng âm trúc huynh dọa muội sợ chết mất âm thanh hải dương khàn đặc hai tay gắt gao ôm diệp âm trúc nước mắt chảy ròng may là trên mặt nàng có tấm mạng che mặt nên những người khác không nhìn thấy bộ dạng nàng khóc bất quá áo lội duy lập và diệp hồng nhạn bọn họ rất thích thú tựa đầu đứng một bên diệp âm trúc nhẹ nhàng vỗ lưng hải dương hải dương đừng như vậy ta không phải vẫn mạnh khỏe sao hải dương dựa vào vai diệp âm trúc tiếng khóc từ từ nhỏ dần âm trúc chàng không được bỏ mặc ta tại sao khi đó chàng không tự bảo vệ mình trước diệp âm trúc mỉm cười tất cả cũng đã qua rồi ta ra dày thịt chắc cho dù bị vòi rồng cuốn đi cũng không có việc gì. Áo lợi duy lập đại ca, tình hình các huynh đệ thế nào? Có tổn thất gì không? sắc mặt áo lợi duy lập có chút khó coi, nhưng nhìn vào diệp âm trúc tràn đầy khâm phục. Âm trúc, để làm sao phát hiện phong bạo gần sắp đến? May là đệ kịp điều chỉnh thế trận đội hình của các huynh đệ, nếu không lần này thì chúng ta thảm rồi. lập trận hình tròn khiến các huynh đệ mọi người đứng sát gần nhau thân liền thân, còn có các ma pháp sư yểm hộ tại trung tâm. Long quyền phong tuy mạnh nhưng cũng không thể mang tất cả mọi người chúng ta thổi bay đi. chỉ là Phong bạo đến quá nhanh, mà pháp sư ở giữa không thể có được sự bảo hộ hoàn toàn, có 7 người bị long quyển phong cuốn đi rồi. Cái gì? Bị cuốn đi mất 7 người ư? Trong mắt Diệp Âm Trúc Quang mang chật loé, quyền đầu nắm chặt, cảm nhận được sự căng thẳng cơ nhục của hắn, Hải Dương ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn, thầm an ủi. Đối với Diệp Âm Trúc mà nói, từ thần ngũ bách cùng hắn vào sinh ra tử, tại cực bắc hoang nguyên giữa vạn quân thú nhân tụ họp bảy và bảy ra đều không có tạo thành tổn thất gì, nhưng lúc này đây tại một tràng phong bạo đã mất đi 7 người, hắn sao có thể không phẫn nộ đây? Phẫn hận trong lòng đối với pháp lam tức thời tăng thêm vài phần. Áo lợi duy lập mắt thấy sắc mặt diệp âm trúc không ổn, vội vàng tiếp tục nói: Yên tâm đi, mặc dù bọn họ đã thoát ly chiến trường, nhưng ta đoán là bọn họ không sao đâu. Ngay lúc bọn họ bị gió cuốn đến, ta tự tác chủ trương để bọn họ hô lớn pháp lam thoái ly chiến trường, để xem bọn họ sau lúc bị gió cuốn đến còn có đầy đủ thời gian để phản ứng. Chỉ là trong pháp trận này của chúng ta mất đi bảy lực lượng ma pháp sư. Nghe áo lợi duy lập nói như vậy, diệp âm trúc tức thời thở ra một hơi. Đại ca huynh như làm như vậy không phải là chủ trương tự tác đây là sự lựa chọn chính xác nhất là đệ không tốt suy tính cũng không được chú đáo nói đến đây thôi động đấu khí hắn cũng phát âm truyền đến rõ ràng đến tay từng người tử thần chiến sĩ mọi người nghe cho rõ từ giờ trở đi sinh tồn sẽ trở thành đệ nhất pháp lệnh mỗi cá nhân các ngươi phải chấp hành một khi mất đi lực chiến đấu hoặc là trong tình trạng không cách nào chống đỡ các ngươi phải xem việc bảo vệ sinh mệnh là lựa chọn đầu tiên ta không phải dạy các ngươi tham sống sợ chết nhưng quyết không hy sinh một cách vô vị bảo tồn sinh mệnh mới là điều trọng yếu nhất Thời điểm bắt buộc, ta mệnh lệnh các ngươi phải thốt ra hai chữ pháp lam thoát ly chiến trường, ra ngoài ma pháp trận chờ đợi, đều nghe hiểu được rồi chứ? Đã nghe rõ, 500 tử thần chiến sĩ ở điểm này là tốt nhất, bất luận thời điểm nào, đều cũng sẽ tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh từ trên đưa xuống. Sau khi Tê Đa Phu mang họ chuyển giao cho Diệp Âm Trúc, mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc tự nhiên chính là pháp lệnh tối cao trong lòng bọn họ. Ánh mắt điềm tĩnh lấp lánh, Diệp Âm Trúc trong mắt toát ra một tia nhu hòa. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ đi, thời gian chuyển đổi hoàn cảnh lần tới cũng không còn xa chiến trạng bảy nước bảy long thành tranh vị lần này căn bản không có nhiều thời gian nghĩ ngơi mỗi ba giờ đồng hồ thì luân phiên hoán đổi hoàn cảnh một lần khiến lần đầu tiên cường giả của bảy nước bảy long thành đối mặt tai nạn tự nhiên lại mang đến sự uy hiếp lại thêm vào thời gian đối quyết lẫn nhau đã khiến chàng tranh vị này trở nên nguy cơ tứ bề cho dù là mỹ lan nay can ban khong co nhieu thoi gian nghi ngoi moi 3 gio đong ho thi luan phien hoan đoi hoan canh mot lan khien lan đau tien cuong gia cua bay nuoc bay long thanh đoi mat tai nan tu nhien lai mang đen su uy hiep lai them vao thoi gian đoi quyet lan nhau đa khien chang tranh vi nay tro nen nguy co tu be cho du la my lan va lam địch á tư hai đại cường quốc ra tay ứng phó cũng cực kỳ khó khăn diệp âm trúc thấp giọng hỏi áo lợi duy lập đại ca tình huống người của lam địch á tư tổn thất như thế nào sắc mặt khó coi của áo lợi duy lập lúc này mới giãn ra một chút cười hắc hắc nói, bọn chúng so với chúng ta thảm hơn nhiều, xung đột mặt phía trước nhất bao gồm Hắc Phượng Hoàng công chúa kia cùng với một lĩnh đội khác nữa bên trong, 22 chiến sĩ thuộc loại mẫn công ở lần thứ nhất bị Long Quỷ Phong cuốn đi rồi. Bất quá trọng trang giáp chiến sĩ của bọn chúng tập đoàn trùng phong trận hình tốt lắm, mặc dù sau đó bị thổi không biết bay đến chỗ nào, nhưng ta có thể khẳng định trận hình của bọn chúng vẫn giữ được hoàn chỉnh như trước và chiến sĩ của chúng ta giống nhau, sẽ không có tổn thất quá lớn, thảm nhất là một số ma pháp sư của chúng. Một khi chiến sĩ xung phong, ma pháp sư mất đi sự bảo vệ cũng đều bị phong quyền cuốn đi rồi, không biết rằng trong số bọn họ có bao nhiêu người có đủ thời gian để thốt lên hai chữ pháp lam. Bất quá ta tin rằng, số ma pháp sư hệ ám ma này e rằng không có mấy người có thể tiếp tục xuất hiện ở trên chiến trường cuộc chiến bảy nước bảy long thành tranh vị. Còn như hai hắc long kia cũng tại thời điểm phong quyền vừa xuất hiện không thấy bóng dáng đâu nữa. Lần này chúng ta có thể nói toàn diện chiếm giữ thế thượng phong, lần tới chỉ cần gặp được bọn chúng tại một hoàn cảnh không phải nơi quá ác liệt thì bọn chúng chết chắc rồi." Mỉm cười, trong mắt Diệp Âm trúc toát ra một tia nhu hòa, hai tay ôm trước ngực Ánh mắt biến hóa trở nên có chút tà, hy vọng có thể gặp được bọn chúng sớm một chút, đánh tan được Lan Địch Á Tư thì chúng ta cũng xem như đã đạt được thắng lợi cuối cùng. Ba bàng vương quốc không đủ gây sự uy hiếp, hơn nửa giờ đồng hồ sau, quang mang uốn khúc lại lần nữa xuất hiện, không khí của sa mạc bắt đầu vận vẹo biến đổi, tất cả mọi thứ đều xuất hiện biến hóa kịch liệt. Tình huống bên trong cái siêu cường ma pháp trận này lại một lần nữa chuyển hoán, sự uốn cong từ từ biến mất, trước mắt dần dần trở nên rõ ràng lên, đương lúc Hắc Phượng Hoàng có thể nhìn rõ mọi thứ, sắc mặt tức thì trở nên khó coi. Ở trong sa mạc, nhưng nàng không có bản lãnh của Diệp Âm Trúc, cứ như vậy đến khi hoàn cảnh chuyển hoán cũng không thể tìm được phần lớn bộ đội của mình. Lúc này hoàn cảnh cuối cùng biến hóa, chiến sĩ của Lam Địch Á Tư cũng đều xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng lúc này tâm tình của Hắc Phượng Hoàng cực kỳ không ổn định. Nguyên bổn chiến đội có hơn 400 người, nhưng lúc này lại mất đi gần 100 người, chỉ còn lại hơn 300, điều khiến Hắc Phượng Hoàng phẫn nộ nhất là, tất cả ma pháp sư đều không thấy đâu, còn lại chỉ có số trọng giáp chiến sĩ kia và 20 thành viên Hắc Bách hợp tùy tùng theo mình mà đến nhưng không một ngoại lệ hình dạng của mỗi người đều cực kỳ nhếch nhác có một số chiến sĩ thậm chí mũ giáp và binh khí cũng đều không thấy đâu chỉ có hai hắc long cấp 9 và kk của nàng kế bên lam địch á tư vương tử tắt ma gia còn giữ được hình thái hoàn hảo sao lại trở nên như vậy còn ma pháp sư đâu đều đi đâu rồi hắc phượng hoàng lạnh lùng nhìn vào những người kế bên tắt ma gia hừ lạnh một tiếng còn không phải là do ngươi chỉ huy bất lực ư thật sự không biết phụ vương nghĩ thế nào lại có thể để cho ngươi một nữ nhân huyết mạch bất thuần chính như vậy đến chỉ huy cuộc chiến đấu này nếu xảy ra vấn đề ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm hắc phượng hoàng lạnh lùng liếc mắt tắt ma ra một cái cảm giác được rõ ràng một cổ sắc khí tràn ngập từ trên thân hắc phượng hoàng truyền ra nhưng sắc khí kia không phải là dọa nạt băng lãnh sắc bén lúc nào cũng đều có khả năng bạo phát bỏ đi bỏ đi hắc phượng hoàng ma pháp sư tổn thất chúng ta cũng không có biện pháp lúc nãy như ta và ai địch đều chỉ có thể tự mình trụ lại mà thôi hy vọng bọn ma pháp sư làm địch á tư các ngươi thông minh một chút ở trong phòng bạo còn có cơ hội thoát ly chiến trường hay là chúng ta trước tiên lại nói đến cách giải quyết nhanh tình huống trước mắt đi nói chuyện chính là mẫu hắc long quỳnh tư nàng và ai địch đều là hắc long thành niên một trong những đại biểu xuất sắc nhất so với hắc long dạ tinh hủ lúc trước diệp âm trúc gặp được còn muốn mạnh hơn vài phần hắc phượng hoàng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm nội bộ lộn xộn sau khi ý thức quay đầu nhìn lại không khí xung quanh đang càng lúc càng trở nên nóng bức nếu lúc này diệp âm trúc ở đây mà nói nhất định sẽ phát hiện lan địch á tư chiến đội lúc này thân ở trong hoàn cảnh chính là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải núi lửa phun trào toàn bộ lui lại ai địch quỳnh tư phiền toái các người làm hết khả năng trì hoãn núi lửa phun trào hắc phượng hoàng lần đầu tiên phát ra mệnh lệnh đến nhìn cũng không nhìn tắt ma ra một lần mà tiên phong hướng phía dưới núi mà đi hắc phượng hoàng bên này bọn họ đối diện là nguy cơ núi lửa phun trào còn bên kia diệp âm trúc bọn họ đã đến đối mặt với một hoàn cảnh còn không tốt hơn sự nóng bức và khô khốc của sa mạc tùy vào hoàn cảnh chuyển hoán mà biến mất lúc này diệp âm trúc bọn họ đối mặt là hàn lạnh cái lạnh cực độ mọi thứ xung quanh hoàn toàn là màu trắng xóa trong thiên không còn có thêm gió tuyết loại tuyết lớn như lông ngỗng trong cùng phong thổi lướt qua giống như là ngọn đao cắt vào cảm quan của các chiến sĩ và ma pháp sư Băng nguyên, Diệp Âm chúc bọn họ lần này lâm vào là hoàn cảnh băng nguyên. Thời điểm lúc cảm thụ được sự lạnh giá và cùng phong xung quanh trong mỹ lan chiến đội, một tiếng hoan khiếu mãnh liệt vang lên, chính là a đại a đại. Loại hoàn cảnh cực hàn trước mắt này đối với hắn chủng loại băng cực ma viên mà nói đơn giản là không còn gì tốt hơn. Cùng với độ lạnh trong băng sâm mà so sánh, ở đây còn là kém hơn rất nhiều. Băng đau kia như những phiến tuyết thổi vào trên mình băng cực ma viên căn bản không có nửa phần ảnh hưởng. Trong không khí đậm đặc băng nguyên tố và phong nguyên tố đều là những thứ băng cực ma viên thích nhất. Sự tiêu hao thể lực tại sa mạc và lúc đối mặt với đại hải lúc này bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Diệp Âm Trúc tự nhiên cũng phát hiện sự hưng phấn của A Đại A Đại, hắn đương nhiên cũng rất là cao hứng. Mất đi sự giúp đỡ của Ly Sát, trừ bản thân hắn ra lúc này trong đội ngũ A Đại A Đại có thể nói là có lực chiến đấu mạnh nhất, trong một số phương diện bản thân mình cũng không cách nào cùng hắn so sánh, thực lực của hắn được khôi phục đương nhiên là chuyện đáng mừng, nhưng trừ A Đại A Đại ra, những người khác có thể không dễ dàng vượt qua như vậy. Trước đó khải giáp còn bị nắng chiếu nóng bỏng giờ nhanh chóng mất đi sự ấm áp nháy mắt công phu đã bị đông lại như một khối băng hàn lãnh các ma pháp sư đã run cầm cập cho dù có chiến sĩ bảo vệ thời tiết của băng nguyên này cũng không phải là tình huống mà thân thể bọn họ có khả năng chi trì diệp âm trúc nắm tay hải dương đem chúc đấu khí truyền vào trong thân nàng giúp nàng bảo trì thân nhiệt đồng thời nhìn ra xa bốn phía hy vọng có thể tìm được một ngọn núi địa hình cao giáo không có thì một đồi núi nhỏ cũng tốt như vậy chỉ cần tạo thành một cái hang động thì tự nhiên đã có thể ngăn cản gió tuyết trải qua vài lần chuyển hoán hoàn cảnh diệp âm trúc đã từ từ hiểu ra ở trong cái ma pháp trận này cùng những quốc gia khác chiến đấu không phải là điều quan trọng nhất quan trọng nhất chính là như thế nào trong hoàn cảnh tai nạn tự nhiên cố gắng sống sót là tốt hơn hết chỉ cần bên mình có thể thêm khả năng sinh tồn tai nạn tự nhiên đồng thời cũng sẽ làm tiêu hao người tham chiến của những quốc gia khác sau khi một bên giảm một bên tăng trong ma pháp trận kiên trì thời gian càng lâu cơ hội giành được thắng lợi sau cùng cũng sẽ càng lớn đó cũng nguyên nhân là tại sao pháp lam thất tháp tháp chủ cho rằng trong hai ngày đầu sẽ không có quá nhiều người rời khỏi chiến trường chỉ là bọn họ không nghĩ tới thực lực của chiến sĩ bảy nước mặc dù không tầm thường nhưng đối với tiếng gầm rú của đại tự nhiên còn là kém quá xa số chiến sĩ cường đại này khả năng thích ứng đối với ngoại giới còn rất xa mới đủ dẫu sao đại đa số người trong chiến sĩ và ma pháp sư của bảy nước cũng đều là không ngừng khổ tu mới có thành tựu như ngày hôm nay ít nhiều cũng đã thật sự trải qua các loại cọ sát mài giũa xem xét cả hồi lâu diệp âm trúc cũng không tìm thấy bất kỳ một địa hình nào nổi bật lên đây hoàn toàn là một mảng băng nguyên bằng phẳng nói cách khác bọn họ căn bản không có chỗ nào để tránh gió tuyết Áo lợi duy lạp đứng cạnh Diệp âm trúc nói, âm trúc làm sao đây? Chúng ta lần này không biết sẽ gặp phải quốc gia nào đây. Mặc dù đầu khí còn có thể chi trì, nhưng ở trong hoàn cảnh giá lạnh như vậy, không nghi ngờ gì nữa sẽ làm cho thể lực tiêu hao rất lớn. Diệp âm trúc nói, không cần quản đối mặt với quốc gia nào, chúng ta trước tiên cần bảo vệ được mình trong hoàn cảnh tự nhiên. Ở đây đã không có núi, thì chúng ta ở trên mặt đất tạo thành cái động, làm như vậy ở bên trong ít nhất tránh được gió. Ma pháp sư thi triển hệ hỏa, ma pháp sửa phap suoi am A đại A đại động thủ. Ở trên mặt đất làm cho chúng ta một động huyệt có thể dung nạp tất cả mọi người. Vâng, Cấm Đế đại nhân. A đại a đại lên tiếng đáp ứng. Trong loại hoàn cảnh này, thực lực của hắn không nghi ngờ gì nữa có thể phát huy trình độ tốt nhất. Bước lớn nhanh rời khỏi trước chiến đội ngoài mét, kèm theo một tiếng thét gào dữ dội, song quyền đồng thời giơ lên, quang mang màu băng lam nặng nghề hướng mặt đất nện xuống. Âm một tiếng nổ vang, một cái hố lớn có đường kính hơn mét tức thì xuất hiện dưới chân A đại a đại, nhưng kèm theo theo cái hố khổng lồ hiện ra còn vang lên một âm thanh vô cùng đặc biệt. Ccc bọt nước bắn tung tóe, thân hình a đại a đại tức thời tiêu thất không thấy đâu, mặt dưới lớp băng không ngờ lại là nước, cái này thật quá biến thái. diệp âm trúc kinh ngạc một hồi, vừa định tiến về phía trước cứu a đại a đại, nhưng nhìn thấy một bàn tay đầy lông lá từ miệng hố lò dò hiện ra, bám miệng hố băng, dò một tiếng, a đại a đại lại xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ là lúc này hắn đã biến thành một con gà nhúng nước, toàn thân bộ lông trắng đều ướt đẫm, bên ngoài còn phủ một lớp băng mỏng, dưới cái thời tiết cực kỳ băng giá này, mắt nhìn còn muốn đóng băng. A đại a đại thân mình khẽ run, một tầng băng vụ từ trên người hắn tản ra, theo đó quang mang màu băng lam bành trướng, băng thủy trên người hắn kỳ tích là cứ như vậy mà biến mất. Cầm Đế đại nhân, phía dưới này đều là nước, còn muốn tiếp tục phá nữa không? Đều là nước còn phá cái gì nữa? Diệp Âm trúc khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn vào cái hố lớn. Lúc này, lục sắc đấu khí quang mang đã từ trong giữa đội ngũ phóng xuất ra, đồng thời còn có từng đoàn hỏa cầu chói mắt. Sau ngày từ cực Bắc Hoang Nguyên trở về, thực lực chiến đấu của tử thần Ngũ Bách chiến sĩ nhất định sẽ được đề thăng. Mặc dù cùng với sự ma luyện không có khác nhau bao nhiêu, nhưng càng quan trọng hơn nữa là, Diệp Âm Trúc lúc đầu cơ hồ không hề ngừng nghĩ đạn bồi nguyên tĩnh tâm khúc, đối với sự phát triển thực lực xem ra có tác dụng rất lớn. Lúc này từ thần ngũ bách chiến sĩ mặc dù còn chưa giống như Pháp Lam kỵ sĩ cái dạng biến thái đều là thanh cấp trở lên, nhưng cũng đề thăng đến lục cấp phổ thông. Hỏa quang lo đao trong gió tuyết như sắp vụt tắt, đấu khí chống lại hàn lãnh càng nhanh chóng tiêu hao. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, Diệp Âm Trúc biết rằng, nếu cứ tiếp diễn như vậy, gió tuyết dày vào 3 tiếng đồng hồ thì nếu chúng nhân không bị đông cứng cũng sẽ mất đi hơn nữa lực chiến đấu. A Đại A Đại, ngươi có thể dùng băng tường tạo thành một cái phòng hay không, đem mọi người bao phủ ở bên trong?" Diệp Âm Trúc đột nhiên nghĩ đến ma pháp hệ băng của A Đại A Đại. Quả nhiên A Đại A Đại gật gật đầu đáp, "Không vấn đề." Từ trên người hắn phóng thích ra quang mang màu lam dần dần chuyển thành màu lam tím, hoa tuyết đang bay lượn trong không trung giống như bị một cỗ sức mạnh đặc thù lôi kéo lại, nhanh chóng bay hướng về phía kế bên thân người A Đại A Đại tụ lại. Một tầng vầng sáng màu băng lam không ngừng hướng phía ngoài tản ra, từ dưới chân A Đại A Đại bắt đầu Một mặt tường băng nhanh chóng hình thành, thực lực của ma thú cấp 9 nói cho cùng thì vẫn là cường đại, chỉ một thoáng công phu, một mặt băng tường cực lớn đã xuất hiện kế bên người A Đại A Đại. Nương theo ma pháp lực không ngừng quá nhập hoa tuyết lơ lửng trên không trung ngưng tụ lại, tường băng rất nhanh chóng bành trướng, đương lúc nó trở thành hình hơn một nửa vòng cung, các chiến sĩ tử thần ngũ bạch cảm nhận được hàn phong đã bị ngăn chặn rất nhiều. Diệp Âm Trúc chỉ huy chúng nhân tụ tập tại kế bên tường băng, dưới sự nỗ lực không ngừng của A Đại A Đại, băng tường dần dần khép lại hình thành một ống trụ cao chừng 6 mét. Như vậy về sau hàn phong và băng tuyết xung quanh đã không thể thổi vào người của chiến sĩ và ma pháp sư. Đương nhiên sự cố gắng của A đại A đại đã có kết quả, chốt đỉnh của băng trục hướng trung ương khép lại, một tòa phòng băng cực lớn như vậy đã được hình thành dưới sự nỗ lực của băng cực Ma Viên. Mặc dù nhìn qua đơn sơ một chút, nhưng vào lúc này đối với các chiến sĩ tử thần Ngũ Bạch mà nói không nghi ngờ gì nữa là tặng than trong trời gió tuyết. Tiếng gào thét mãnh liệt của hàn phong trở nên dần nhỏ lại, không có gió tuyết, đầu khí tiêu hao lượng lớn của chúng nhân hồi phục dưới sự giúp đỡ của các ma pháp sư. Nhiệt độ trong phòng băng từ từ tăng lên, Khải Giáp cũng không còn băng lãnh nữa. A Đại A Đại cũng không lưu lại trong phòng băng, hắn trông coi tại một cánh cửa nhỏ phía dưới phòng băng, tự mình thủ hộ bên ngoài. Hàn phong lẫm liệt hoàn cảnh mới càng thích hợp với hắn. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm cảm thấy may mắn lúc trước đã mang A đại theo. Mặc dù từ công kích lẫn phòng ngự hắn không thể so sánh cùng Hoàng Kim Bỉ Mông, nhưng trong loại hoàn cảnh này, tác dụng của A Đại A Đại không thể nghi ngờ so với Hoàng Kim Bỉ Mông còn lớn hơn nhiều. Diệp Âm Trúc để cho chúng nhân tại phòng băng nghỉ ngơi, không ngừng trải qua các loại tai nạn tự nhiên. Mà thường xuyên còn là thời tiết cực đoan, sự tiêu hao đối với mỗi người đều rất lớn, không có thời gian riêng dành để nghỉ ngơi nên cần phải tranh thủ nắm bắt từng phút thời gian có thể nghỉ ngơi. Bản thân hắn một mình ra khỏi phòng băng chuyển thân lên trên đầu vai của A Đại A Đại, lợi dụng độ cao nhìn ra xa. Sự xâm tập của gió tuyết tạm thời sẽ không có vấn đề gì, hiện giờ điều cần thiết phải chú ý chính là nhân họa. Ai mà biết được hoàn cảnh lần này biến hóa đồng thời cũng sẽ xuất hiện quốc gia nào đây. Chính tại lúc này, cùng phong rít gào, Diệp Âm trúc cố gắng nhìn ra xa, cẩn thận quan sát động hướng xung quanh. Hắn hiện giờ không hề lo lắng sẽ gặp phải cường quốc. Nhìn lại theo xác suất, hoàn cảnh lần trước bọn họ vừa gặp qua làm địch Tư, lần này tính khả năng có thể tương ngộ lần nữa cũng nhỏ đi nhiều. Mà trong số các nước, thích hợp nhất với hoàn cảnh chiến đấu trước mắt chắc chắn là Thủy Long Thành. Nhưng cùng ba lợi vương quốc có minh ước hai Thủy Long đã sớm trong hỏa sơn kia bị chính mình hạ gục rồi. Cho nên nói, hiện giờ bất luận là quốc gia nào xuất hiện ở chỗ này đều phải giống với phe mình nhận lấy gió tuyết băng lãnh. Dưới tình huống tiêu hao giống nhau thì nếu như thật sự gặp Lam địch Á Tư, Diệp Âm Trúc cũng có lòng tin giành được thắng lợi. Bất quá rất nhanh Diệp Âm Trúc đã phải thất vọng, bởi vì ở đây hắn không hề thấy bất kỳ một quốc gia nào xuất hiện, trên bầu trời cũng không có long tộc phi hành. Trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc, chẳng lẽ trong cái hoàn cảnh này chỉ có một phương của mình sao? Nghĩ kỹ lại, khả năng này cũng không thể là không có. Nói cho cùng, bảy nước bảy long thành tranh vị là bảy phương tham chiến, nếu hoàn cảnh biến hóa và truyền thống chiến sĩ các nước không theo quy luật mà nói, Đơn độc một quốc gia xuất hiện như vậy trong một hoàn cảnh cũng có khả năng. Chính lúc Diệp Âm Trúc thầm cảm thấy may mắn có thể có 3 giờ đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, đột nhiên, băng cực Ma Viên A đại phát ra một tiếng gầm thị uy. A đại a đại, chuyện gì vậy? Cấm đế đại nhân, có địch nhân, là băng hùng. Diệp Âm Trúc thuận theo phương hướng chỉ tay của A đại a đại nhìn lại. Quả nhiên ở giữa nền băng tuyết trắng xóa, một đám thân hình thật lớn màu trắng như tuyết hướng phía bọn họ tiếp cận. Bởi vì thân hình của bọn chúng cũng là màu trắng, dưới dạng hoàn cảnh này rất khó phân biệt ra. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm cười khổ, nguyên bổn còn nghĩ gió tuyết là một trong những tai nạn tự nhiên dễ đối phó nhất, không ngờ rằng không gặp được người nhưng lại gặp phải ma thú. Băng Hùng là loại ma thú có thuộc tính băng, cấp 6. Mặc dù không có trí tuệ cao cấp, nhưng loại ma thú này tự thân có lực phòng ngự rất mạnh, băng thuộc tính và công kích vật lý của bọn chúng đủ để khiến người ta phải nhức đầu. Thật may xuất hiện ở chỗ này chỉ là hơn 10 con Băng Hùng, bản thân mình một người vừa đủ có thể giải quyết rồi. Chính lúc Diệp Âm Trúc thấy may mắn về số lượng Băng Hùng, trong đầu đột nhiên xuất hiện một tia cảm giác có nguy hiểm sau khi ý thức hướng phương hướng của chúng nhìn ra, giờ mới phát hiện băng hùng cũng không phải chỉ có ở một phương mà là từ bốn phương tám hướng tề tụ mà đến. nếu cứ như vậy mà tính, số lượng băng hùng đã gần trăm con, một trăm con ma thú hệ băng cấp 6, đó là khái niệm gì đây? xem như là một ngàn long kỵ binh đại đội cũng vị tất là đối thủ của chúng. diệp âm trúc thoáng một chút do dự, trong mắt hàn quang chợt lóe, trong lòng đã có quyết định, vỗ vỗ vào đầu a đại a đại nói, ta trước tiên mang ngươi truyền tống trở về, bọn gia hỏa đần độn này để mình ta giải quyết. a đại a đại ngây người một lúc. Từ lúc gia nhập về theo Diệp Âm Trúc tới nay, trừ ra phải chịu một số hạn chế tự do nhất định, cuộc sống của hắn còn là rất sảng khoái. Lúc ở Cầm Thành, Trừ Gia thỉnh thoảng vẫn chuyển một ít đá, cũng không có quá nhiều công việc. Hắn xem lại, tử khiến cho hắn sợ hãi nhất, nhưng để cho hắn bồi phục và thân cận nhất chính là Diệp Âm Trúc. Cầm khúc mỹ rượu kia hắn không giờ phút nào không nhớ sâu sắc. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trong Cầm khúc kia thực lực của bản thân cực nhanh tiến bộ. Lúc này đây chính là thời khắc biểu hiện, làm sao có thể để cho Cầm Đế đại nhân tự mình đối địch đây? Cầm Đế đại nhân cho ta được giúp ngài đi. bọn chúng số lượng mặc dù không ít, nhưng ta sẽ khiến cho bọn chúng không thể tiến đến. A đại a đại đấm đấm vào ngực mình, lời nói tràn đầy tự tin. Diệp Âm trúc lắc lắc đầu, từ bờ vai rộng rãi của a đại a đại phóng người lên, thân hình chật loé đã ngồi trên nóc phòng băng. ngươi một mình đối phó không được nhiều băng hùng vậy đâu. Ta để ngươi đi là vì lo lắng cho ngươi. trở về đi. vừa nói, không đợi a đại a đại nói tiếp quyết tâm, ngân quang loài sáng, hắn đem a đại a đại tống vào không gian của mình phi bộc liên châu cầm đã nằm trên hai đầu gối diệp âm trúc đối phó số băng hùng này nếu tử thần ngũ bách chiến sĩ đồng thời xuất động mà nói đương nhiên có thể giải quyết được nhưng sự tiêu hao khi tác chiến tại nơi băng thiên tuyết địa này là điều diệp âm trúc không hy vọng được trông thấy cho nên hắn thả rằng tự mình tiêu hao nhiều một chút cũng muốn bảo toàn chiến đấu lực của tử thần ngũ bách suy cho cùng chân chính quyết chiến còn xa mới bắt đầu ngưng thần nội liễm tâm vô ngoại vật bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì đều giữ vững cho tốt tâm thần các ngươi hải dương muội trong phòng băng đạn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc âm thanh của diệp âm trúc trực tiếp truyền vào trong phòng băng nghe âm thanh diệp âm trúc có chút ngưng trọng hải dương lập tức ý thức được bên ngoài đã phát sinh chuyện gì nhưng hiện giờ thân đang nằm trong vòng nguy hiểm nàng biết rằng mình không có vũ kỹ tốt nhất là nên nghe lời diệp âm trúc phân phó bằng không không những sẽ không mang đến cho hắn sự giúp đỡ trái lại còn tăng thêm phiền toái cho nên vừa nghe diệp âm trúc căn dặn nàng cố gắng kiềm chế lo lắng xuất ra cổ tranh bắt đầu diễn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc mái phòng băng diệp âm trúc nghiêm trang ngồi ở đó một thân tuyết bạch thần nguyên ma pháp bảo tựa hồ khiến cho hắn đã hoàn toàn dung nhập vào trong cái hoàn cảnh này, chỉ có mái tóc dài đen nhánh đang tung bay trong cái thế giới màu trắng của tuyết như càng thêm nổi bật. Băng hùng tiếp cận với tốc độ không nhanh, diệp âm trúc rõ ràng nhìn ra được, số lượng của băng hùng tựa hồ còn gia tăng, số băng hùng này giống như là có tổ chức một tổ hợp tạo thành hình tròn thật lớn từ từ khép lại, hướng về phía phòng băng mà đến. Nếu như Hải Dương nhìn thấy được diệp âm trúc hiện giờ hẳn là sẽ rất kinh ngạc, bởi vì nàng sẽ nhận ra Tay đặt lên cầm huyền của Diệp Âm Trúc không những không giống như trước kia toát ra sự yêu nhã vô hình, trái lại còn thêm vài phần sơ xác. Ông ông, Diệp Âm Trúc hai tay đồng thời phát động trên bảy sợi huyền cầm, vừa gãy lên huyền cầm phát ra từng chuỗi nối tiếp từng chuỗi âm thanh ông ông thanh thúy. Tám ngón máy động không ngừng gia tăng tốc độ, âm thanh ông ông trầm thấp kia cũng dần dần trở nên càng lúc càng mãnh liệt. Từng vòng tròn âm ba màu vàng sậm giữa gió tuyết lan tràn. Cho dù là gió tuyết lạnh cam cũng không thể khiến cầm âm kinh khủng này ngừng lại một chút. Từng vòng tròn ánh sáng màu vàng sẫm lấy thân thể diệp âm trúc làm trung tâm, đồng thời hướng bốn phương tám hướng tản ra, mỗi một cầm âm thanh trong đất trời mênh mông như càng thêm rõ ràng. Trong phòng băng, chính lúc đạn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc, Hải Dương đột nhiên nghe được chi âm tiết tấu cùng bạo dồn dập, tay lên xuống cảm thấy một chút rối loạn, ánh mắt xinh đẹp toát ra vài phần hoảng loạn. Thập Diện Mai Phục, thế nào lại là Thập Diện Mai Phục? Là một trong những học viên ưu tú nhất của hệ thần âm, nàng sao lại không nhận ra thiên cổ danh khúc đứng đầu này? không sai diệp âm trúc lúc này đang diễn tấu chính là cầm tông cửu đại danh khúc một trong tam đại thần khúc hiệu quả sát lục rất điên cuồng thập diện mai phục từ thần ngũ bách chiến sĩ thoáng xuất hiện một chút dao động hải dương lập tức thanh tỉnh lại thập diện mai phục dưới sự khống chế của diệp âm trúc ảnh hưởng đối với phòng băng chắc chắn là nhỏ nhất nàng lúc này mới hiểu rằng tại sao diệp âm trúc cần mình đạn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc lúc này càng quan trọng không phải là bồi nguyên mà là tĩnh tâm để cho các chiến sĩ tĩnh tâm tu luyện càng răng chịu sự kích thích của thập diện mai phục đối với tinh thần bản thân hải dương lại bắt đầu đạn tấu lần này nàng đã không còn nhẹ nhàng như trước đó ảo ảnh hai tay diệp âm trúc phóng khoáng lướt trên cổ cầm sắc mặt băng lãnh âm thanh càng lúc càng nhanh chính là đoạn thứ nhất của thập diện mai phục liệt doanh trọ dùng bán phất luân kỹ xảo từ chậm đến nhanh liên tục không ngừng lập tức đưa người ta đến cánh đồng hoang mênh mông và hàng rào doanh trại trong khúc dạo đầu của chiến tranh tiết tấu tự do cường độ âm thanh càng lúc càng mạnh hành động chủ yếu tay phải đạn tấu buông lơi xuống thấp dùng cầm khúc phô diễn ra khí thế của chàng diễn chiến trường kéo theo tâm tình khẩn trương khiến người đình trụ hô hấp dường như tiến vào một bức tràng diện chiến tranh tráng lệ sắc cơ bang lãnh lấp lánh trong mắt diệp âm trúc toàn lực thi triển hướng bốn phương tám hướng phóng thích cầm âm tức thời trở nên càng lúc càng mãnh liệt sóng âm nguyên bổn đã biến thành từng vòng tròn ánh sáng màu vàng riêng biệt bọn băng hùng đi trước dưới sự bao phủ của cầm âm cơ hồ cùng lúc đều dừng lại loại ma thú thực lực cường đại nhưng trí tuệ rất thấp bọn chúng bắt đầu bất an rít gào cầm âm biến đổi âm thanh ông ông chật ngưng hẳn trong giá lạnh ngón trỏ tay phải có chút cứng nhắc lộ ra trên cầm huyền lựa chọn một lát phát ra một âm thanh như xé lụa thân thể bọn băng hùng cũng theo loại âm thanh bất chợt đến này rung động một hồi nhanh chóng tiếp theo tốc độ của cầm khúc lại càng nhanh hơn hai tay bát ngón của diệp âm trúc kéo theo một chuỗi ảo ảnh cầm khúc trước đó còn trầm thấp trở nên sôi sục lên tám ngón liên tục sử dụng thủ pháp trường luân câu luân phất luân khiến cầm khúc từ giai đoạn thứ nhất liền doanh tiến vào giai đoạn thứ hai suy đà trong giai điệu sục sôi vẫn không mất sự trầm ổn kiên định mà uy nghiêm dường như có vô số đại quân đang từ bốn phương tám hướng từ xa đến gần hào hào tráng tráng hướng băng hùng bọn chúng bước tới những âm thanh gầm gừ của băng hùng không ngừng vang lên tâm tình bất an nhanh chóng lan nhanh sau đó càng lúc càng trở nên dữ dội đồng thời bọn chúng cũng ngừng lại việc bao vây có một số băng hùng thậm chí đã dựng đứng thân người hung ác nhìn về hướng vị trí diệp âm trúc chính tại lúc này cầm khúc lại biến đổi khí tức nguyên bổn dài mà trầm ổn lại vừa vững vàng trang trọng toàn luật đột nhiên trở nên nhu hòa mà linh hoạt tay trái cực nhanh ấn dây tay phải cùng phượng điểm đấu kỹ xảo đặc sắc mang âm phù đánh tan thành nhất phách bốn âm loại đồng âm này thay đổi hiệu quả dùng cầm khúc liên tục không ngừng hướng trước tiến lên chính là giai đoạn thứ ba của thập diện mai phục điểm tướng đạn tấu đến đây diệp âm trúc đã hoàn toàn tiến nhập vào cầm khúc khúc ý hàng đầu này sắc cơ băng lãnh trong cầm khúc dần dần biểu lộ ra ngoài phi bộc liên châu cầm âm thanh thanh thúy mà sôi sục cũng trở nên càng lúc càng cường hoành tiết tấu của thập diện mai phục bắt đầu trở nên càng lúc càng trong trẻo sau khi trải qua giai đoạn điểm tướng tiến nhập vào bài trận tổ đội hai bước quan trọng không khí dưới tác dụng của cầm khúc tác động dường như trở nên ngưng trọng áp lực to lớn trong ma pháp lực màu vàng sậm của diệp âm trúc phóng thích không ngừng hướng băng hùng áp tới băng hùng bọn chúng bởi vì ảnh hưởng của cổ cầm mà trở nên một trường điên loạn đến lúc hai mắt đỏ hồng đột nhiên cầm khúc lại truyền, trong tiềm thức của băng hùng cảm giác địch nhân tự hồ đã hoàn toàn biến mất những âm thanh rất nhỏ nhưng xuất hiện tại nơi sâu thẳm trong linh hồn chúng âm thanh từ nhanh xuống chậm nhẹ mà không tán như là do đại quân của địch nhân tiến lên tạo thành vũ khí sắc nhọn đang dần dần ép đến mặc dù không có sôi sục khảng khái như trước đó nhưng lúc này cổ cầm triển hiện đầy đủ nét đặc hữu của đại trận đó là bầu không khí yên lặng hòa cùng khẩn trương đây chính là cầm khúc chuyển sang giai đoạn cao trào mai phục Lúc trước tại Long vực, Diệp Âm chúc bởi vì bị bức nhập tuyệt cảnh mà gần như đã điên cuồng diễn tấu thập diện Mai Phục cầm khúc đứng đầu này. Cho dù là linh hồn cường đại của Cốt Long lúc cầm khúc tiến vào giai đoạn Mai Phục cũng không cách nào khống chế, càng không cần nói đám này mặc dù so với Cốt Long có nhiều bản năng hơn, nhưng cường độ linh hồn còn thua xa so với Cốt Long, Mai Phục vừa xuất, nỗi sợ hãi ở trong lòng băng hùng bọn chúng đã không cách nào áp chế. Từng đầu từng đầu băng hùng đã bắt đầu tiến vào trạng thái điên cuồng tìm kiếm sinh vật kế bên, hung trưởng khổng lồ và hàm răng sắc bén chính là vũ khí công kích của bọn chúng. Mà lúc này sinh vật ở kế bên bọn chúng chỉ có những đồng bạn, trong nháy mắt, dường như giống như đốt lên một đám than hồng, bắt đầu điên cuồng chém giết, nhưng chỉ toàn là nội bộ băng hùng chém giết. Trong mắt Diệp Âm Trúc sát cơ trở nên càng lúc càng thịnh, như là có cái gì đó muốn từ trong nội thể hắn phun ra ngoài, trên thần nguyên ma pháp bảo không ngừng phát ra những tiếng kêu rất nhỏ. Băng thuộc tính ma pháp nguyên tố khổng lồ trong không khí đang bị nó nhanh chóng thanh lọc lại chuyển vào thể nội Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào sát lục trong lòng mình, không hề nhận ra rằng vì biến hóa của cơ thể mình Thần Nguyên Ma Pháp bào lúc này đã không còn là bị động hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí tiến hành thanh lọc, mà là chủ động chạm đến, giống như là ống hút nước. Như vậy là trong nháy mắt nguyên tố truyền vào cơ thể hắn bỗng nhiên được tăng cường. Điên cuồng, tâm tình giết chóc không chỉ xâm thực băng hùng, đồng dạng cũng đang gặm nhấm diệp âm trúc. Hắn lần đầu tiên chính thức đạn tấu cầm khúc thập diện mai phục này diệt địch, là dùng cửu châm kích thần đại pháp trong nháy mắt tăng cường ma pháp lực bản thân mới hoàn thành. Sau khi cầm khúc hoàn thành, bởi vì hiệu quả của cửu châm kích thần đại pháp biến mất khiến ma pháp lực trong nháy mắt rơi xuống mức thấp nhất làm cho hắn thanh tĩnh lại nhưng lần này lại không như vậy đề thăng đến kiếm đảm cầm tâm cấp 9 đỉnh phong của hắn bản thân đã sở hữu năng lực đạn tấu cầm khúc đứng đầu này lúc này cầm tâm của hắn cũng đang tiến từ kiếm đảm cầm tâm hướng từ vi cầm tâm bước vào thời khắc vi diệu tần thương lúc trước lựa chọn để diệp âm trúc thời gian ra ngoài lịch lãm tuyệt không nghĩ đến rằng đệ tử thiên tài của mình lại có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào kiếm đảm cầm tâm khi diệp âm trúc ly khai bích không hải bất quá mới chỉ là xích tử cầm tâm cấp chín Trong việc tu luyện của Cầm tông, Tử Vi Cầm Tâm là cánh cửa mấu chốt quan trọng nhất, hoặc có thể nói là khảo nghiệm nguy hiểm nhất. Một khi đột phá được Tử Vi Cầm Tâm, Cầm Ma pháp thế là đã bước vào đại thành lĩnh vực, theo đó ma pháp lực dần dần đề thăng. Nhưng cái này lại xưng là sát lục Cầm Tâm của Tử Vi Cầm Tâm thì càng cực độ nguy hiểm. Một khi tâm trí không đủ kiên định bị Cầm âm phản phệ vào trong vòng giết chóc thì sẽ bị hãm nhập vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cầm tông tiền bối đã từng có không ít người vì tu luyện đến Tử Vi Cầm Tâm không thể thông qua khảo nghiệm mà sụp đổ đây cũng chính là nguyên nhân vì sao trong đông long bát tông thì đệ tử cầm tông là ít nhất đến thời của tần thương thậm chí là nhất mạch đơn truyền tần thương sớm đã suy tính kỹ càng đợi lúc diệp âm trúc đột phá tử vi cầm tâm do chính ông làm hộ pháp đã có kinh nghiệm lúc trước bản thân đột phá nên sẽ không có gì quá nguy hiểm nhưng giờ khác này tại chiến trường cuộc chiến bảy nước bảy long thành tranh vị này bởi vì một cầm khúc tràn ngập giết chóc và điên cuồng thập diện mai phục diệp âm trúc đạt đến đỉnh phong kiếm đảm cầm tâm cầm ma pháp cuối cùng lại tự động tăng vọt diệp âm trúc lúc này đã quên hết mọi thứ xung quanh càng không để ý đến đám băng hùng cấp 6 kia đang tàn nhẫn giết chóc lẫn nhau tiên huyết băng hùng chảy thành dòng cùng với phòng băng ở giữa đã hình thành một vòng tròn huyết sắc khủng bố tiếng đàn bắt đầu biến hóa trở nên gấp gáp mà hữu lực âm thanh chói tai đinh đang không ngừng vang lên âm luật ngày càng mạnh mẽ biêu hãn hợp với hai chữ mai phục như là binh khí của chiến trường va chạm với nhau tạo ra âm thanh làm cho người nghe như bị mê hoặc trong làn đao quang kiếm ảnh theo hình ảnh từng bước phát triển tâm tình cũng biến hóa không ngừng từ chiến trường cục bộ khuếch trương thành đại chiến toàn diện cao trào của khúc thập diện mai phục rốt cục đã tới rồi nương theo tiếng đinh đang vang vọng từ trên thân của phi bộc liên châu cầm ma pháp nguyên tố phát ra cũng đã từ màu vàng nhạt chuyển thành màu tím lúc này cầm ma pháp của diệp âm trúc rõ ràng đã phát sinh biến hóa ngay cả đấu khí trong cơ thể hắn cũng gần như đang dao động mạnh mẽ theo tần suất của tiếng đàn lúc đầu nina sở dĩ nói cho diệp âm trúc biết ma pháp cùng vũ kỹ đồng thời tu luyện rất khó đạt tới cảnh giới cường đại nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ma vũ cực bích lúc vừa mới tu luyện bởi vì có năng lực ma vũ song trọng tất nhiên có thể áp đảo tu luyện giả khác một bậc nhưng cho dù là thiên tài cũng không thể tránh khỏi ma vũ cực bích trở ngại ma vũ cực bích trở ngại này chính là tử cấp cho dù là tu luyện giả kiểu gì khi đạt tới tử cấp cũng gặp phải trở ngại cực lớn lúc này bình cảnh so với tu luyện giả chỉ luyện một môn đột phá khó khăn gấp nhiều lần diệp âm trúc vốn rất may mắn trúc đấu khí của hắn thông qua nguyên lực của tây đa phù trợ giúp tạm thời gia tăng lên tới tử cấp sắp sửa khôi phục trở lại cảnh giới nguyên bản như lúc đầu nhưng lai canh gioi nguyen bon nhu hấp thu năng lượng nguyên tố khổng lồ dưới ám tháp đã chính thức đưa hắn lên cảnh giới tử cấp không chỉ làm cho thực lực của diệp âm trúc tăng vọt mà trọng yếu nhất là làm cho hắn xảo diệu đột phá bình cảnh ma vũ cực bích trở thành cường giả tử cấp chân chính sau khi đột phá ma vũ cực bích mọi chuyện trở nên đơn giản rất nhiều lúc này diệp âm trúc không chỉ đột phá từ vi cầm tâm mà pháp cùng vũ kỹ của hắn đang chính thức tiến hành dung hợp tàn sát điên cuồng sắt khí tại nội tâm làn tràn đôi mắt đen của diệp âm trúc đã bao phủ một cuồng sáng mờ mịt âm thanh đinh đang ngày càng trở nên gấp rút cuồng bạo nhanh chóng thăng lên một tầng nữa giáp tảo cổn tấu, tảo luân ba đại kỹ xảo cầm tông lần lượt thể hiện tiết tấu của tiếng đàn biến đổi phong phú như chưa từng có trước đó vừa sinh động lại vừa phân minh miêu tả chân thật khí thế của đại chiến toàn diện hơn nữa trong khúc nhạc hùng tráng còn kèm theo vài phần thê lương tiếng đàn lại thay đổi thôi tịnh huyền ván diêu chỉ trường cồn trường luân nhiều chủng loại kỹ pháp đều xuất hiện lần lượt dưới tám ngón điều luyện của diệp âm trúc tiếng đàn dần dần biến hóa cao vút lên như tiếng quân xung sát giữa chiến trận tạo ra cảnh tượng trăm vạn hùng sư thiết kỹ tung hoành điên cuồng đẩy cao lên cúp thập diện mai phục cũng đã đạt tới cao trào, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, hàn ý như băng lạnh lan tràn. đôi mắt đen của diệp âm trúc cũng không hề chớp, toát ra sắc khí thâm thúy lạnh như băng. từng đạo âm nhận màu tím không ngừng từ ngón tay gảy đàn của hắn bắn ra. một tiếng kêu oanh minh trong trẻo không ngừng rung động trong không khí. lúc này hắn đã đạt tới thời khắc mấu chốt đột phá cuối cùng. hơn trăm băng hùng đã tự tàn sát nhau chết hơn phân nửa. ngay lúc khúc thập diện mai phục đạt tới đỉnh cao, âm nhận sắc bén đã xuyên qua tim bọn chúng. Một đám băng hùng thực lực mạnh nhất còn đang sống sót ầm ầm ngã dập xuống đất, máu tươi từ trong miệng phun ra, trái tim của bọn chúng rốt cuộc cũng không thể chịu nổi áp lực cực lớn như vậy, đã hoàn toàn tan nát. "Tiểu tử, không nên trầm mê nữa, sát ý không thể không, giết chóc không thể có." Từ cảm giác điên cuồng này tỉnh táo lại đi, phá rồi tái lập, đó mới chính thức là áo nghĩa ma pháp. Âm thanh giả nua vang lên bất ngờ từ chỗ sâu nhất của linh hồn Diệp Âm Trúc, một tia khí lưu lạnh như băng từ ngón giữa tay phải nhanh chóng kéo dài đến tận não Diệp Âm Trúc, mang theo đó là một luồng khí mát lạnh Tất cả sát ý trong nháy mắt như tìm được chỗ bộc phát, một tầng sắc khí cùng mây tím phát ra dày đặc, ầm ầm bạo liệt. Tảng băng diệp âm trúc đang ngồi lên dĩ nhiên cũng hoàn toàn biến thành bụi phấn. Yên tĩnh, không biết có phải nguyên nhân là do khúc thập diện mai phục mang lại hay không. Cả bang nguyên rộng lớn tràn đầy gió lạnh cùng tuyết bây giờ không còn nghe bất cứ tiếng động nào nữa, tất cả chìm trong yên lặng. 500 tử thần chiến sĩ đứng trên mặt đất thành một vòng tròn. Ở chính giữa vòng tròn là hai người ngồi, một nam, một nữ, một cầm, một tranh. Cả hai người đều đang nhắm mắt Chủ nhân cây cổ tranh trước ngực máu tươi nhụa đỏ. 500 chiến sĩ tử thần trong mắt lóng lánh huyết quang tà dị, mặc dù tầng huyết quang này đang từ từ lui bước nhưng trong sâu thẳm tâm hồn bọn họ đã gieo thêm một mầm mống giết chóc nữa. Cầm khúc tấu đã đến đoạn cuối cùng, diệp âm trúc cũng đã quên không khống chế khúc nhạc nên đoạn cao trào của thập diện mai phục cũng đã xâm nhập vào nội tâm của 500 tử thần chiến sĩ. Nếu không phải đoạn cuối của cầm khúc bị cắt đứt đột ngột như vậy, tàn sát lẫn nhau chắc chắn không chỉ có băng hùng mà rất có thể còn có thêm cả tử thần chiến sĩ cùng pháp sư tham dự cùng tấu đàn với diệp âm trúc chính là khúc bồi nguyên tĩnh tâm của hải dương gắn bó khăng khít không rời hải dương vì trợ giúp diệp âm trúc bảo vệ mọi người đã chịu tổn thương không nhẹ toàn thân không hề có ma pháp phụ trợ chịu ảnh hưởng của thập diện mai phục vẫn cố gắng tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc bản thân tinh thần lực của nàng cũng chịu chấn động kịch liệt may là cầm khúc không phải là phát ra nhắm vào nàng nếu không lúc này nàng đã sớm hương tàn ngọc nát ngay khi diệp âm trúc mở mắt liếc nhìn một cái đã thấy nguyệt thần pháp bảo trước ngực hải dương đang từ từ tẩy đi vết máu đỏ lưu lại rõ ràng là do tự thanh khiết tác dụng của nguyệt thần pháp bảo lúc diệp âm trúc mở mắt làm cho tử thần chiến sĩ xung quanh đồng thời giật mình kinh hãi nhất là ma pháp sư bọn họ đều cảm giác một tia tinh thần lực đặc thù kích thích chính bản thân mình ánh mắt diệp âm trúc bắn ra tử quang trong suốt lạnh như băng kẻ khác nhìn vào khó có thể chịu đựng lâu được hải dương diệp âm trúc kinh hãi kêu lên một tiếng lúc này hắn đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác giết chóc từ nhỏ tu luyện xích tử cầm tâm tâm trí diệp âm trúc do vậy cực kỳ kiên định cho dù là không có âm thanh già nua kia để tỉnh ngay sau khi khúc thập diện mai phục chấm dứt hắn cũng có thể tự mình thoát khỏi cảm giác đó ngay sau khi khôi phục đột nhiên nhìn thấy hải dương hai mắt nhắm nghiền diệp âm trúc lập tức thấy được tình huống không tốt hồi tưởng tất cả mọi chuyện diễn ra trong lòng thấy kinh hãi thân hình di chuyển rất nhanh tới sau lưng hải dương hai tay đặt lên lưng này cẩn thận tìm hiểu tình huống thân thể hải dương lúc này một hồi lâu sau đó diệp âm trúc mới thở phào nhẹ nhõm cơ thể hải dương mặc dù pháp lực tiêu hao hầu như không còn kinh mạch cũng chịu chấn động không nhỏ nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng diệp âm trúc không khỏi tự trách mình làm sao có thể quên được cầm khúc có thể gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh nếu không có hải dương giúp đỡ nếu không có âm thanh già nua nọ đột nhiên nhắc nhở thì sợ rằng bây giờ cho dù hắn có hối hận cũng không cách nào sửa chữa sai lầm được nữa không còn biện pháp nào khác diệp âm trúc thu hải dương vào trong sinh mệnh bảo thạch nàng quả thật cần phải nghỉ ngơi trường thất quốc thất long bài vị chiến này nàng đã không còn khả năng trợ giúp cho mình được nữa trong mắt tử thần chiến sĩ hồng quang đã hoàn toàn thu liễm như vừa tỉnh mộng trong miệng phát ra âm thanh khác nhau Tiếng xôn xao tắt đi rất nhanh, bọn họ nhanh chóng tỉnh táo lại, bọn họ nhìn xung quanh thấy một vòng thi thể băng hùng xếp hàng nằm dài, máu nhuộm đỏ cả mặt tuyết, cảnh tượng thật sự làm người ta kinh hãi. Âm Trúc rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trong số tử thần chiến sĩ, đấu khí của áo lợi duy lạp mạnh nhất cũng là người đầu tiên tỉnh lại. Diệp Âm Trúc đứng hẳn dậy, bình thản nói: "Vừa rồi ta dùng cầm khúc diệt băng hùng, bản thân thực lực không đủ không cách nào khống chế chuẩn xác hoàn toàn, ảnh hưởng mọi người không nhỏ. May mắn có Hải Dương tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc giúp các ngươi ngăn cản ảnh hưởng tiếng đàn." Ma pháp lực của nàng bây giờ hoàn toàn tiêu hao, ta đã đưa nàng vào trong sinh mệnh bảo thạch nghỉ ngơi rồi. Diệp Hồng Nhạn bên kia cũng đã tỉnh táo lại, thực lực của hắn mặc dù thua kém áo lợi duy lập, nhưng lực quan sát thì hơn áo lợi duy lập nhiều. Hắn rất nhanh phát hiện trên người Diệp Âm Trúc phát sinh biến hóa, bề ngoài quan sát thì thấy có vẻ vẫn y như cũ, nhưng nhìn vào ánh mắt phảng phất đã thấy sự thay đổi rất lớn. Trong một khoảng thời gian ngắn cả người đã toát ra khí chất thành thục hơn trước rất nhiều, hơn nữa khí thế lúc này Diệp Âm Trúc tàn mát ra mang theo một cảm giác thâm bất khả chắc. Ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không chú ý đến sự thay đổi của bản thân. Khí lực trong cơ thể giờ đã thuần một sắc tín. Kiếm đảm cầm tâm đã thăng lên thành tử vi cầm tâm, tử trúc đấu khí cũng đã hoàn toàn ổn định. Hơn nữa đã cùng dung hợp với tử vi cầm tâm thành một loại khí lực đặc thù. Gần như đó là một loại tiết tấu kỳ lạ, ngay cả tinh thần chi hải của hắn giờ cũng đã chuyển hóa thành một mảnh đại dương màu tím. Vùng núi Bố Luân Nạp, một trùng mây tím lan tràn từ trên người tử ra, từ đến lúc tu luyện đã mở tràng hai mắt. Đôi mắt vốn luôn luôn bình tĩnh trầm ổn giờ hiện rõ vẻ hoảng sợ bất an, cúi đầu nhìn tử tinh hoa văn hiện trên thân thể mình, tử hoàng sợ thì thầm: Âm Trúc, cậu rốt cục đang làm gì? Tại sao lực lượng của cậu lại tăng mạnh như thế? Ta vốn tưởng đồng đảng bổn mạng khế ước với cậu có thể mang lại cho cậu đôi chút lợi ích, có thể cho cậu mượn chút ít lực lượng của ta, nhưng bây giờ xem lại, hẳn là ta đang từ sự tiến bộ của cậu thu lấy lợi ích cho mình rồi. Ai già, sát ý nồng hậu quá. Âm chúc, chẳng lẽ cậu là từ chiến trường giết chóc mà phát triển hay sao? Một vẻ lo lắng hiện sâu trong đôi mắt của Tử, phát triển lực lượng quá nhanh như vậy vị tất đã là chuyện tốt. Bộ chuyện cầm Đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.